Lăng Thiên truyền thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio canh chương sáu trăm ba mươi biệt viện chi chiến. Một trong vô số những tiếng sống giận dữ. Năm hắc ảnh tựa như thiểm điện lui về phía sau, trong nháy mắt rút khỏi trung tâm trận chiến, chuyển thân cực nhanh, lần thứ hai ẩn vào trong bóng tối. Trên mặt đất bỏ lại vài vết máu. Đó chính là máu của Lăng Lôi. Trong lúc ám sát bị đối phương đâm ngược lại một kiếm khóe mắt của Lôi Trấn Thiên muốn sách toạc. Ám sát ở cử ly gần bằng vào thuật ám sát mà Lăng Thiên chân truyền. Người trên thế gian hiện nay có thể tránh thoát cũng chỉ có vài người. Tuy là có mấy người. Nhưng tuyệt sẽ không tồn tại trong số những cao thủ của Lôi ra. Đương nhiên. Lôi Trấn Thiên là một ngoại lệ. Cho nên, đối với hắn đám người lăng phong không có một ai hạ thủ Không hẹn mà cùng lựa chọn những cao thủ dẫn đầu khác của lôi ra làm mục tiêu Mỗi một mục tiêu đều được bọn họ xác định chắc chắn sẽ đắc thủ Bất quá những người lôi ra tới đây lần này đều là cao thủ dưới tình huống hữu tâm so với vô tâm Lăng lôi vẫn không thể tránh khỏi bị phản đòn Nhưng đấy lại là một kích nghiêm trọng đánh vào lòng chúng nhân của lôi ra chỉ bằng một kích sấm sét này Năm trưởng lão dẫn đầu của lôi ra. Mỗi một người đều là những tuyệt đỉnh cao thủ trong gia tộc, Trong ít hấu cơ hồ cùng một lúc bắn ra một đạo tiên huyết tiên diếm. Mềm nhũng đổ sụp xuống. Không còn chút hơi thở. Nhanh như sét đánh trước giật người lôi ra nhìn năm cổ thi thể. Thân thể mỗi người đều run rẩy có xấu hổ có phiền não. Hoặc là phần nộ còn có cả sợ hãi. Năm người này. Tại lôi ra đều là những nhân vật không ai sánh kịp Mỗi người đều có bản lĩnh cao siêu dị thường Không ngờ khi bị đối phương ám sát Họ gần như không có năng lực hoàn thủ tiện ti khá lắm ngươi dám lừa gạt ta nổi giận gầm lên một tiếng như sấm đánh chấn động mãnh liệt Cặp mắt lôi chấn thiên đỏ rực như máu Thân như đại bàng cuồng bạo mà vút lên không trung, Giết đến chỗ lăng thần đang đứng khi thân thể còn đang ở giữa trời, bỏ lại một chữ giết trên cây hắc y nhân vui vẻ nhìn lôi chấn thiên lầu bầu nói, thang là cha thế nào thì con thế ấy, con sao thì cha vậy, hai cha con đều ngu như nhau, nói nhiều với nữ nhân để làm gì chứ, giết đến nhà người ta rồi, không ngờ còn trông mong người ta buông vũ khí đầu hàng sao? Thực sự là cả nhà ngô xuân nói rồi hắc y nhân nheo mắt nhìn lăng thần gật đầu mỉm cười. Tiểu Nha đầu này gian trá chẳng khác gì lăng thiên. Đều là vì tên vương Bát đàn lăng thiên hết cả. Tiểu cô nương tốt như vậy. Để cho hắn chỉ dạy thành cái dạng này. Thật đúng là trà đạp con người ta lăng thần chọc giận lôi chấn thiên. Nguyên bản chính là vì hy vọng hắn sẽ nhắm vào mình mà xuất thủ. Bản thân mình liền có thể gắt gao cuốn lấy hắn. Chỉ cần chủ sự của lôi ra không thể phát ra mệnh lệnh như mong muốn. Liền có thể cấp cho đám người lăng phong hoàn cảnh có lợi nhất. Tận lực kéo dài thời gian cho đám người ở phía dưới. Lúc này thấy lôi chấn thiên hoành không công tới. Quả thật là đúng những gì nàng mong muốn cho nên khi thân thể lôi chấn thiên vừa vút lên thì lăng thần cũng đã phóng người bay lên không chút sợ hãi nghênh đón. Lạnh lùng quát lớn. Zip Ánh mắt băng lánh nhìn lôi trấn thiên hàn băng thần công trong cơ thể Chỉ một thoáng đã được đề thăng đến cực hạn theo tiếng quát của lăng thần Chín thân ảnh như u linh Thiểm điện vọt ra Hàn quang trong tay mỗi người lấp lóe Đại khai sát giới Chính là những người vừa mới xuất thủ Lăng phong Lăng vân Lăng lôi Lăng điện Lăng nhị nhị cùng với bốn người lăng lục Lăng thất Lăng bát, lăng cổ cũng với tiếng giết của hai người. Ở bên trong lăng phủ biệt viện, nhân mã song phương cùng lúc phát ra tiếng quát lớn như sấm động giữa trời xuân. Tựa như săn báo lao vào nhau. Biệt viện thanh u, nhất thời biến thành huyết nhục đổ tràn trên vai phùng mặt quấn đầy vải trắng. Đại chiến lần trước, thương thế Thủy Trung chưa khỏi hẳn. Nhưng cũng sống như gió lúc vọt ra chặn một gã cao thủ dẫn đầu của lôi ra giữa không trung song trưởng của lôi chấn thiên và lăng thần không chúc hoa mỹ mạnh mẽ va chạm bút một tiếng. Hai người đồng thời phân ra hai phía. Lôi chấn thiên chỉ cảm thấy hai tay sống như bị đông cứng. Hàn khí không ngừng từ cánh tay vọt mạnh về phía bả vai. Không khỏi hoàng hốt. Vội vã vận khí. Vận hành ba chu thiên mới miễn cưỡng đánh tan cảm giác Dù gì ấy song lòng tràn lên sự sợ hãi Không ngờ mỹ nữ hiểu điều kia lại có công phu hạ thủ cường hãn như vậy Không những nội lực tinh xào thâm hậu Hơn nữa công lực cực kỳ dù gì Tiếp một trưởng của mình vậy mà không có chút nào rơi vào Thế hạ phong lăng thần lăng không lùi về phía sau Hai cánh tay ngọc thon nhỏ đau nhức như bi gãy rời Gần như muốn phun ra một ngụm máu tươi Không khỏi thầm giật mình Không hổ là một đại gia chủ danh chấn thiên hạ võ công cực cao Lấy kinh lịch bình sinh của lăng thần có thể bài danh trong năm người đứng đầu Chỉ sợ còn hơn cả lăng kiếm đang trong lúc công lực đại thành Thậm chí không kém hơn lê tuyết Công lực thâm hậu như vậy Cơ bản mình không thể địch nổi nhưng lăng thần lại phải gắt gao ngăn chặn lôi chấn thiên Nếu để cho hắn sánh tay xuất thủ Quay lại đối phó những người khác trong lăng phủ biệt viện. Như vậy rất có thể lăng phủ biệt viện sẽ thực sự xong đời. Còn nếu mình có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Cơ hội có thể thay đổi chiến quả cuối cùng cũng tăng thêm vài phần hai chân lăng thần khẽ đạp lên nóc nhà. Mượn lực lăng không xoay người một cái. Bạch y tung bay. Lần thứ hai phóng về phía lôi chấn thiên. Giữa không trung hàn quang trong tay chợt lói một thanh trường kiếm đã xuất hiện trong tay nàng tỏa quang chiếu rọi khắp bốn phía phát ra quang mang rực rỡ lôi chấn thiên nổi giận gầm lên một tiếng Bật thẳng người lên Ninh đón lăng thần Hai người nhất thời quấn lấy nhau Người ở phía dưới chỉ thấy hai đạo nhân ảnh một trắng một đen lao vào nhau Dĩ nhiên vô pháp nhận ra cứ thế là ai với ai Hai người đều lấy mau đánh mau trong nháy mắt đã qua hơn 10 chiêu lôi hiểu tùng một kiếm ngăn trở trường kiếm của lăng thất. Tiểu tử này không những hăng máu. Lại kiêm cả sắc mê tâm khiếu. Tài năng có hạn nhưng thân thể khá khỏe mạnh. Độc chiến với lăng thất vẫn chưa rơi xuống hạ phong. Thậm chí còn đủ thời gian để nhìn về trận chiến của hai người trên trời. Cấp bách hoang mang hô lớn. Hạ thủ tàu tình ngàn vạn lần đừng thương tổn nàng nha vừa nghe thấy những lời này. Hắc y nhân trên cây thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tiểu tử này quả thực là cực phẩm. Đây chẳng phải rõ ràng là nói giúp cho nha đầu kia sao. Không quan tâm đến lão cha của mình chỉ quan tâm mỹ nhân. Thực sự là rất đa tình nha. Đang toàn lực đối công với lăng thần. Chấn thiên gần như tức sẵn đến mức hôn mê bất tỉnh. Lão tử đang cùng với mẹ nhỏ đại chiến sinh tử tùy thời đều có khả năng đi đời nhà ma. Cái tên nhịp tử ngấu ngược nhà ngươi lại còn ở phía sau mà thương hoa tiếc ngọc. Nói tốt cho cầu nhân lớn nhất của lão tử. Không thương tổn nàng ta. Không lẽ muốn lão phu dài cổ ra. Giao sinh mạng cho nàng ta hay sao. Toàn bộ các cao thủ của lôi ra rút cuộc khai triển đội hình. Chợt lộ ra lực sát thương cường đại của họ. Giống như Thủy Triều Trùng Điệp tiến đến tố chất cao thủ của lăng phủ biệt viện mặc dù cao, nhưng dù sao nhân số cũng quá ít. Hơn nữa thiết huyết về vừa mới xuất trinh trở về. Trên thân mỗi người đều có thương tích. Những cao thủ của lôi ra đều là hai ba người đối phó một người. Nhân số rất dư dã những binh sĩ của biệt viện so với những binh sĩ bình thường gần như là tồn tại bất khả chiến bại cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ Nhưng trong hoàn cảnh lúc này gặp phải những võ lâm cao thủ cỡ này. Đặc biệt là trên mặt nhân số lại rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Từ bất khả chiến bại chuyển thành không chịu nổi một kích. Thời gian còn chưa đủ để uống cạn chén trà nhỏ đã có hơn trăm người bị giết. Còn có vô số người bị trọng thương được cứu trở lại đám người. Lăng phong đột nhiên lao ra liền ngay tức khắc chiếm được thượng phong quả thực sống như là bổ dưa thái sau. Chém giết vài tên địch nhân nhưng sau đó cũng nhanh chóng lâm vào trong vòng vây của người lôi ra một kích khách chính là chú trọng suốt kỳ bất ý nhất ghi tất sát. Cho dù là án sát cao thủ cùng đẳng cấp, cũng phải nắm chắc diệt sát chỉ bằng một kích. Nhưng trong cảnh ẩu đả đao thật thương thật, mặt đối mặt như thế này, lại không khác gì một võ lâm cao thủ bình thường. Tối đa cũng chỉ là thân pháp linh hoạt hơn chút ít chúng nhân lăng ra tuy rằng liều mạng tận sức giết địch. Nhưng thực lực chinh lệ quá xa. Rốt cuộc không thể cầm cự nổi nữa. Liên tiếp bãi lui. Theo cuộc chiến càng lúc càng thảm thiết người của lôi gia đã đột phá trang viên thứ ba thành công. Từng bước áp sát tà trường hữu kiếm. Lăng thần gắt gao cuốn lấy lôi chấn thiên. Tuy rằng thực lực có phần thua kém. Không khỏi rơi xuống hạ phong. Nhưng kiếm thế của nàng sắc bén, chân khí ruột dị, cùng với khí thế không sợ hãi sẵn sàng đồng quy vô tận, lại khiến cho lôi chấn thiên chịu không ít thiệt thòi. Tự nhắc mình đã nắm vững chiến thắng trong tay làm gì có chuyện hắn nguyện ý cùng thiếu nữ trước mặt bước xuống hoàng tuyền. Dù sao cũng chỉ cần triệt để chân khí của lăng thần trong giam ba khắc thì cũng đã chắc chắn có thể thành công. Hoàn toàn không cần phải liều mạng vô ích phùng mặt độc lực chống lại ba gã cao thủ của lôi ra. Võ công của hắn vốn chưa chân chính đạt đến cảnh giới nhất lưu cao thủ hơn nữa thương thí chưa lành. Chỉ bằng một ngụm nhũ khí mà liều mạng địch lại. Rốt cuộc sần sần không thể chống đỡ nổi. Cực kỳ nguy hiểm. Trên người đã có không ít những chỗ vọt ra máu tươi. Ngập trong nguy cơ. Chợt vang lên tiếng quát. Hai thân ảnh uyển chuyển cùng lúc xuất hiện trước người phùng mặt. Cùng lúc xuất kích thay phùng mặt đỡ lấy hai địch nhân người đến chính là Thủy Thiên Nhu và Ngọc Băng Nhăn. Hai huyên đệ tiết lánh tiết phi gắt gao hộ về bên cạnh Ngọc Băng Nhăn. Một tất cũng không rời Ngọc Băng nhan thân pháp linh xảo. Kiếm pháp vi diệu. Mỗi một kiếm đâm ra đều như diệu thủ của một tuyệt thế danh họa hạ một bút xuống bức tranh tuyệt đẹp. Kiếm pháp sắc bén nhưng lại tràn ngập phong độ của người trí thức. Nhất tiến nhất thối càng cực kỳ xào diệu. Trong đoạn thời gian vừa qua. Ngôi băng nhan liên tục bế quan. Gần một năm tự mình tìm hiểu dùng võ nhập hỏa Dùng hỏa nhập võ. Không ngờ đã có chút thành tựu. Vừa mới ra tay đã tạo ra hiệu quả như mộng ảo. Không những giải vây thành công cho phùng mặt. Thậm chí chỉ nháy mắt đã sát thương vài người lôi ra. trong đó không thiếu cao thủ nhất lưu thủy thiên nhu trường kiếm như gió vừa xuất kiếm liền ép địch nhân xuống hạ phong trong mắt sát khí cuồng thiểm lăng gia đắt là hy vọng cuối cùng của thủy thiên nhu sao có thể đồng ý để cho người lôi ra tùy tiện phá hủy so với bất kỳ người nào khác của lăng gia tại đây mà nói thủy thiên nhu là người cấp bách nhất tuy rằng nàng không phải là người của lăng gia nhưng lăng gia là chỗ dựa cuối cùng của nàng Nếu lăng phủ biệt viện bị hủy diệt, Thủy Thiên Nhu tuyệt đối sẽ không ngại hy sinh mạng sống của mình Hơn nữa thực lực chân chính của Thủy Thiên Nhu không dưới năm người bọn lăng trì Nên vừa xuất thủ liền tạo ra thương vong cho rất nhiều người của lôi ra Mạnh tay không chút nào thua kém Ngọc Băng Nhăn bất quá cùng lúc Thủy Thiên Nhu giết địch, Cũng không quên nhìn thoáng qua Ngọc Băng Nhăn Ánh mắt mang theo kinh ngạc cực đại Từ trước đến nay nghe nói tiểu công chúa của Ngọc Sa thân thể yếu đuối là võ học phế nhân. Nhưng hôm nay khi vừa xuất thủ, tuy rằng so với chính mình còn cách một đoạn không ngắn nhưng không phải là những cao thủ bình thường có thể so sánh. Đặc biệt là chiêu thức tinh diệu. Càng nhìn càng như không thấy. Đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn đối thủ chưa đến 2 năm nơ. U, vinh Quỳ. Quy. Quy, Quy, Quy, A, U, I, E, T Đấu cũng chính là tỉ mũi kết nghĩa của mình Thủy Thiên Nhu Trăm suy ngàn nghĩ cũng không sao lý giải nổi hai nàng vừa mới lao ra Không ngờ có thể khiến cho thế cuộc giảm bớt một chút áp lực Toàn thân phùng mặt hạ xuống huy vũ đại đao đuổi địch nhân ở bên cạnh ra bên ngoài Chương 632 Biệt viện chi chiến 2 Ba thước vẻ mặt lo lắng thấp giọng nói Thiếu phu nhân sao lại ra đây Nơi này nguy hiểm như vậy hay là người mau mau thoát ra khỏi nơi này đi Nếu chẳng may bị thương chúng ta làm sao ăn nói với công tử chứ Ngọc Băng Nhan đã ước định cùng Lăng Thiên Hơn nữa đã từng nói trước mặt đại trưởng lão Ngọc Gia Bây giờ ta là người của Lăng Gia là nữ nhân của Lăng Thiên Cho dù chết Cũng là việc của Lăng Gia Như thế mà nói Đối với sự si tình và kiên trì của Ngọc Băng Nhan Bọn phùng mặt thầm kính nể không thôi Cho nên liền dùng danh phận thiếu phu nhân Ở lăng gia ngoại trừ lăng thần gia Cũng chỉ có Ngọc Băng Nhan mới có vinh dự đặc biệt này Ngay cả chính thê trên danh nghĩa của lăng thiên là Kiều nguyệt công chúa Cũng không có danh sưng này Ngọc Băng Nhan mỉm cười nói Nếu không thể vì phu quân bảo vệ cơ nghiệp Cho dù Băng Nhan có sống cũng không có mặt mũi để gặp phu quân. Sao có thể đảm đương nổi danh hiệu thiếu phu nhân mà chư vị đặt cho chứ, nói xong không để ý đến phùng mặt nữa. Trường kiếm nhanh như gió, cấp tốc giết địch cuộc chiến tạm thời rằng co, và lại cũng ngày càng thảm liệt. Binh sĩ của Lăng gia cứ từng nhóm từng nhóm lao lên, lại từng nhóm từng nhóm ngã xuống mặt đất, liên tục không dứt. Dũng cảm quên mình Máu tươi trên mặt đất đã nổi thành một mảng lớn. Khắp mặt đất đều là thi thể nằm ngổn ngang ở trong sân thứ năm. Hết thảy đều thương binh trên chiến trường rút xuống phía dưới. Người người thân thể gầy yếu. Người của lăng ra gắt gao canh giữ trước cửa vào sân thứ năm. Chính là một bụng cũng không chịu lùi lại. Thân thể một binh sĩ của lăng gia nặng nề nện vào trên bức tường cạnh sân máu tươi trong miệng chảy ròng ròng. Cắn răng rút một đoạn kiếm gáy trong bụng mình ra đang định nhào đi thì trường kiếm của hai gã cao thủ lôi ra đã cùng lúc hạ s. U. O. N. G. À. Người binh sĩ lăng ra nảy nhìn chằm chằm địch nhân. Kịch liệt vùng vấy hai chân. Mắt mở trừng trừng. Từ từ nghiêng vẹo rồi ngã xuống. Hai mắt đến chết vẫn không nhắm lại đột nhiên một tiếng gầm rú như xé nước không gian vang lên. Hơn 10 người từ trong sân thứ năm vọt ra ngoài không phải là cụt tay thì là gãy chân Người người đều là vẻ mặt bi phẩn Thân hình lảo đảo xông ra Thấy các huyên đệ của mình vì bảo hộ chính mình Bản thân dù thương tật vẫn lao vào chém giết thảm liệt Những hán tử thiết huyết này rốt cuộc không thể chịu đựng nổi nữa Điên cuồng vọt ra dùng gậy dùng tay dùng răng mà cắn Bọn họ thả rằng mình nhanh chóng chết trong tay địch nhân Cũng không nguyện ý chơ mắt nhìn huyên để của mình Vì mình mà hy sinh bản thân Binh sĩ thương tàn tử trong sân lao ra càng lúc càng nhiều Dường như là một đám giá thú bị thương Phùng mặt điên cuồng hét lên Đều cút trở lại cho ta Ai cho các ngươi ra đây Muốn đâm đầu vào chỗ chết hả một đại hán toàn thân run giấy Vẻ mặt bi phẩn hốc mắt rưng rưng Điên cuồng giống lên Vì sự nghiệp thống nhất y chức sẵn sàng chết phùng mặt điên cuồng hét lên. Còn dám kháng lệnh. Qua ngày hôm nay, lão tử chém ngươi đại hán ấy cười hắc hắc. Đột nhiên khóc miệng phun máu tươi lẩm bẩm nói, đại thống lĩnh, bây giờ ta chịu phạt đây. Đột nhiên mềm ngặt ngã xuống, trên ngực từ hai miệng vết thương, máu tươi bắn thẳng lên. Trong khi ấy hai bàn tay to của hắn tựa như một đôi gìm sắt, Bóp chặt cổ một người lôi ra không chút buông lỏng. Người lôi ra tay cầm trường kiếm. Đã gục đầu xuống. Lưới thẻ dài ngừng thở. À! Phùng mặt điên cuồng hét lớn một tiếng lao về phía trước bịt bịt bịt. Đánh mấy tên thi vệ lôi ra giả qua một bên. Cũng không quan tâm đã đánh chết chúng hay chưa. Không chút phòng bị đưa tay đỡ nắm lấy thân thể đã ngã xuống của đại hán vội vã nói. Huyên đệ! Huyên đệ! mí mắt đại hán nhấp nháy hai cái tựa hồ như muốn mở mắt, nhưng thủy Trung không mở nổi, thì thảo nói: "Không, lỗ vốn có lời." Một câu nói cuối cùng như có như không cứ vậy lệch đầu, phun ra hơi thở cuối cùng, liền im lặng hai mắt phùng mặt đỏ rực vơ mặt bi phần, nhẹ nhàng đặt thi thể đại hán này xuống, Hét lớn một tiếng, liền xông ra ngoài, sắc trời đã bắt đầu sáng dần lên. 3.000 cao thủ của lôi ra đánh vào lăng phủ biệt viện lúc nửa đêm Đến lúc này đã trải qua hơn ba canh giờ áp chiến Song phương tử thương vô số Nhưng lăng phủ biệt viện nhìn như nguy tai sớm tối Thủy Trung vẫn vững vàng Sừng xứng không ngã đội ngũ hiện tại của lôi ra còn lại không đến 2.000 người Con nhân số của lăng phủ biệt viện tuy nhiều Nhưng trên mặt võ công Lại hoàn toàn bị vây ở thế hạ phong Thủy Thiên Nhu và Ngọc Băng Nhan đứng áp lưng vào nhau. Giao sinh mạng mình cho cựu địch lớn nhất đời mình. Kiệt lực chống đỡ địch nhân như Thủy Triều từ bốn phía lao đến. Vai trái chân trái của Thủy Thiên Nhu đã đầm đìa máu tươi. Tay trái Ngọc Băng Nhan cũng bị thương hở ra lộ thịt. Chân trái cũng khập khiển rõ ràng là đã bị thương. Thân pháp phiêu giật tựa như thần tiên lúc đầu đến lúc này không làm sao phát huy ra được. Nếu không phải cả hai người đều không lo lắng đến địch nhân ở phía sau lưng có lẽ nói không chừng sớm đã hương tiêu ngọc vẫn đại bộ phận thương binh lúc trước được an trí trong sân thứ năm đã lại vọt cả ra ngoài. ngoại trừ những người thân chịu trọng thương không thể nhúc nhích ra. Rất nhiều người thương thế tương đối nặng vừa mới lao tới chỉ trong chốc lát liền đã chết trong tay nhưng võ sĩ của lôi ra. Dù sao hết thầy nhân mã của lôi ra lần này tới đây đều là cao thủ võ công. Binh sĩ bình thường cho lấy cái chết để liều mạng Quyết đồng quy vu tận cũng chỉ là vong tưởng Đám người phùng mặt chỉ còn biết nhìn rách mắt phần nộ gần như nổ tan lồng ngực Đáng tiếc chính mình cũng rơi vào trong vòng vây trùng điệp muốn cứu cũng không cứu được trường kiếm của Thủy Thiên Nhu tung bay Tận lực chặn vài tên võ sĩ lôi ra Hai mắt thoáng nhìn ra quang cảnh xung quanh liền thấy thân ảnh của một hắc y thiếu niên đang giết về phía hai người mình chính là thiếu chủ lôi ra nhi tử của lôi chấn thiên lôi hiểu tùng trong lòng khẽ động nó băng nhạn muội muội trước muội chống đỡ một mình một lát ta nghĩ biện pháp đánh chết tên tiểu tặc kia chỉ cần giết lôi hiểu tùng tất nhiên sẽ tạo ra một đả kích cực lớn đối với lôi chấn thiên trong lòng thủy thiên nhu đã quyết định chủ ý ngọc băng nhan đáp tiếng kiếm quang rực rỡ một lần nữa tăng vọt ba phần bao phủ hai người tiếp lấy đối thủ của thủy thiên nhu Thể chất của nàng mặc dù yếu đuối hơn người thường Nhưng trên người nàng luôn mang theo rất nhiều cực phẩm linh dược đại hoàn đan Trong một đêm, mỗi khi kiệt sức lại ăn một viên Cho đến lúc này đã ăn hai viên Ngoại trừ thể lực tiêu hao cực lớn ra Lại không cần phải lo lắng nội lực bị thiếu hụt Trong thiên hạ, có thể sử dụng đại hoàn đan để khôi phục nội lực một cách xa xỉ như vậy Chỉ sợ cũng chỉ có một mình Ngọc Băng Nhan mà thôi Đương nhiên cũng bởi vì thể chất của Ngọc Băng Nhan rất đặc biệt Đổi lại là bất kỳ người nào khác cũng sẽ không làm được Dù sao cũng chỉ có Ngọc Băng Nhan không sợ hãi Dược lực cực nóng của Đại Hoàn Đan sẽ phá tan ginh mạch trong cơ thể huyền âm thần mạch trong cơ thể nàng tự động trung hòa mọi dược lực dư thừa Không khác gì vừa đánh nhau vừa chữa bệnh Thân thể của Thủy Thiên nhô nhoán lên nhảy khỏi vòng chiến Cấp tốt nhặt thiết thai cung nằm trên mặt đất. Kiếm lấy một mũi lợi tiến thân thể nấp phía sau ngọc băng nhăn. Hai nàng tựa như hình với bóng. Nội lực chợt thôi phát. Thiết thai cung trong tay được kéo thành hình trăng tròn. Một mũi tên này ẩm chứa toàn bộ công lực còn sót lại của Thủy Thiên Nhu. Toàn bộ tinh thần tập trung trên một tên này nhẹ buông tay mũi lợi tiến liền phá không bay đi. Một tiếng bắn ra Thủy Thiên Nhu toàn thân vô lực gần như hư thoát. Nhưng khuôn mặt tái nhợt của nàng, lại hiện ra một tia cười ngoan lệ, tàn nhẫn và bạo ngược, lôi hiểu tùng một đường đánh tới. Sắc trời sáng dần, cũng đột nhiên phát hiện trước mặt mình có một vị tuyệt sắc mỹ nữ bị các võ sĩ nhà mình vây công, đang diệt lực liều mạng chiến đấu, khiến cho hắn kinh hỉ chính là dung mạo của vị mỹ nữ này so với bạch y thiếu nữ mà mình nhìn thấy lúc trước lại không có chút nào thua kém. Nhất thời sắc niệm trong đầu lại trỗi dậy Chỉ thủ hạ của mình không biết thương hương tiếc ngọc Mạnh tay phá hoa Vội vã chạy đến Ý muốn hổ hoa lúc này võ sĩ của lôi gia đã chiếm được chủ động cực đại trong cuộc chiến Thiếu gia chủ muốn đi đâu Tự nhiên là cực kỳ thuận lợi Vừa tiến lên hai bước Thấy bộ dáng quật cường của mỹ nữ trước mặt Trong lòng lôi hiểu tùng càng thêm yêu thích Cười túm tìm nói Cô nương, không cần phải sợ, có Tùng ở. Một câu nói còn chưa hết. Đột nhiên trước mặt ló lên một bóng đen. Tiếp đó liền cảm thấy trên đầu đau nhói. Nhất thời mất đi toàn bộ chi giác. Không ngừng bị khí lực cường đại trên thân lời tiến lao đến đánh cho lào đảo. Xoay người ngã xuống đất. Đầu khi chết vẫn còn trởn mắt. Tràn đầy vẻ kinh hãi không hiểu sao mình đột nhiên lại gặp phải một tiếng này một mũi điêu linh thiết tiếng này cực kỳ chuẩn xác mà cắm ở trên trán hắn Mơ U Lơ Tên lói sáng xuyên ra phía sau đầu hắn Cho dù là một kẻ ngu ngốc đến nhìn một cách cũng biết vì lôi đại thiếu gia có tâm hộ hoa ý đồ anh hùng cứu mỹ nhân này không thể cứu được nữa thiếu gia Công tử một trận kinh hô vang lên tiếp đó một trận rối loạn sau đó đột nhiên lặng ngắt như tờ ai cũng không thể nghĩ rằng vào trước lúc cuộc chiến gần kết thúc khi Lôi ra chuẩn bị lấy dơ Dơ quy quy U vinh quy quy o cường toàn thắng con trai duy nhất của Lôi Trấn Thiên lại chết ở nơi này thiết trưởng của Lôi Trấn Thiên bay lượng đại khai đại hợp Từng bước ép đến, đối diện với trường kiếm ngang trời của lăng thần phiêu hốt né tránh. Khóe miệng của lăng thần đã treo vài tơ máu đỏ tươi. Dưới sự tấn công điên cuồng của vị đại gia chủ này, lăng thần đã bị nội thương nghiêm trọng. Nội lực tuy rằng sự dị, thân pháp nhẹ nhàng, công lực cũng không kém nhưng chỉ là hơn người khác. Trung quy so với công lực tinh sâu hơn 10 năm khổ tu của lôi chân thiên vẫn kém một mảng lớn. Mà bực này trinh lịch Cũng không phải chỉ trong ngày một ngày hai có thể bù đắp lại Đặc biệt là tuyệt chiêu độc môn của lôi Sa ngũ lôi thiên tâm của lôi chấn thiên đã đạt đến cảnh giới tiền nhân chưa từng có Công lực cao thâm thậm chí không thua kém ngọc mãn lâu Lăng thần có thể ngăn chặn lôi chấn thiên kéo dài đến lúc này Đã là phi thường không dễ dàng nhưng đúng vào lúc này Những tiếng kêu kinh hãi từ phía dưới truyền đến Toàn thân lôi chấn thiên kịch liệt chấn động. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Cũng hoàn tê. O. Oh. Ah. Hmm. Không để ý đến phản kích của lăng thần xoay người nhảy xuống vịt lăng thần huyền không tung ra hàn băng trưởng lực rắn chắc. Kích chúng lưng lôi chấn thiên. Lôi chấn thiên một tiếng phun ra một ngụm máu màu đen xì. Thân pháp ra tốc hạ xuống. Lăng thân hử lạnh một tiếng. Không quản khí huyết trong cơ thể đang quay cuồng Trường kiếm hạ xuống đi chưa được vài bước Vạt áo trắng như tuyết đã dính đầy những vết máu loang lỗ Ba lão già sâu trắng tóc bạc của lôi ra xuất hiện ở trước mặt nàng Ngăn cản lối đi của lăng thần chính là tam đại cung phụng võ công chỉ dưới gia chủ lôi ra công lực bản thân đã gần đến mức cạn kiệt Trước mặt mọi thứ đang dần biến thành màu đen Trên khuôn mặt xinh đẹp là một mảnh tái nhợt rung động lòng người. Lăng thần lúc này đã như nỏ mạnh hết đà. Nhưng không chút nào trì hoãn. Trường kiếm vấy ra kiếm họ hoàn mỹ. Tả trưởng vung lên trường lực cực hàn liền như gió lạnh tháng đông thổi qua đại địa. Dĩ nhiên lựa chọn người dần dần phát động công kích. Thế tiến công cố nhiên không tính là sắc bén. Nhưng khí thế vẫn mạnh mẽ như lúc trước mế lạp chi châu. Giá phông quang hoa ba một tiếng Nhất tề đồng thủ Ý là hạt gạo tẻ mà cũng dám phóng ra ánh sáng tranh dành với châu Ngọc Chương 633 Một ít của lăng trì Lôi chấn thiên cố ném đau nhức và lạnh buốt nơi lồng ngực Chạy tới nơi phát ra tiếng hô hoán Hiểu tùng sao vậy bị trọng thương ư Lúc này Hắn còn ôm hy vọng mong manh Đáng tiếc lời nói vừa ra khỏi miệng liền đã thấy thi thể chết không nhắm mắt của con trai Cũng thấy một mũi lời tiến xuyên qua đầu con trai mình là ai làm Lôi trấn thiên nhất thời điên cuồng hét lớn một tiếng cặp mắt đỏ như máu nhìn vào trong đám người Những ánh mắt cầu hận của đám võ sĩ lôi ra đồng loạt tập trung nhìn về một hướng Bên đó là hai nữ tư đang nương tựa vào nhau Thở ra từng hơi từng hơi gấp gáp Nhìn lôi trấn thiên Cặp mắt lộ ra hàn ý vô tận tiện tị Ta phải giết ngươi chôn các ngươi cùng với nhi tử của ta Lôi chấn thiên quát lớn một tiếng tựa như lôi đình giữa trời cao Lao thân lên đánh tới hai nàng Một lần vọt đến này Lôi chấn thiên đã ngưng tủ công lực toàn thân Một lần vút đến âm thanh như sấm động thế không thể đỡ Đây là tuyệt chiêu tối cao của lôi gia ngũ lôi thiên tâm toàn lực thi triển Tin rằng cho dù là lăng thiên trở về Ngọc Mãn lâu ở đây Đối mặt với chiêu thức mạnh mẽ nhường này Cũng phải tạm thời tránh né hai nàng Lúc này công lực đã hao tổn nhiều Đặc biệt là Thủy Thiên Nhu Sau khi bắn ra một tiếng tuyệt mệnh Gần như đã dư thoát Cả hai nàng đều phải dựa lưng vào nhau Mới có thể đứng vững Sao có thể tê Dơ À Nơ Lơ Nơ Thoát một kích kinh thiên bao hàm phấn đất Của lôi chấn thiên xuất thủ Hai người cho dù có ý định xuất thủ nhưng trung quy là hữu tâm vô lực. Gần như cùng lúc nhắm hai mắt lại từ từ đợi cái chết đến gần thiếu phu nhân vài tiếng số điên cuồng vang lên. Tiếp đó là những thanh âm bị bịch bịch Trên mặt đất, vài tên đệ tử của lăng gia thân thể vốn đã không thể nhúc nhích đột nhiên hung mãn. Giấy xua đứng lên tận lực liều mạng lao vào trưởng lực của lôi chấn thiên. Dùng chính thân thể của mình để ngăn chặn trước mặt khóe môi của lôi Trấn thiên nhích lên nở nụ cười mỉm tàn khốc tới cực điểm. Phất tay liền đánh gục mấy tên võ sĩ trung tâm của lăng gia. Vài tên võ sĩ ấy thoáng như cho củi. Cũng giống như bi thiên lôi oanh kích, còn thân hình của lôi Trấn thiên vẫn không chút nào dừng lại. Tiếp tục bay tới. Hai huyên để tiết lãnh. Tiết phi vốn đã mệt mỏi không thể cử động. Lúc này thấy Ngọc băng nhăn lâm vào tình thế nguy cấp Không biết thân thể lấy đâu ra sức mạnh Đứng thẳng lên Điên cuồng hét lớn che chở trước người Ngọc băng nhăn Điên cuồng phát động công kích về phía lôi chấn thiên kiếm phấp của Ngọc gia nhãn thần lôi chấn thiên khẽ động Đột nhiên hét lớn một tiếng Của Ngọc gia thì đã sao Giết con ta phải đền mạng xong trường không chút lưu tình một lần nữa bổ ra Hai tiếng kêu thảm thiết Hai người tiết lãnh, tiết phi cùng lúc ngã xuống đất, hai mắt u ám vô thần, trong miệng máu tươi điên cuồng phun ra, trộn lẫn cả những khối nội tạng bị vỡ nát. Hai người đồng loạt trợn mắt nhìn về phía Ngọc Băng Nhan muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc không nói thành lời, cuối cùng vô lực rục trên mặt đất, nhưng từ miệng đang cố nói ra của họ mơ hồ có thể thấy được đó là hai chữ Chạy mau cũng bởi vì nổ công tâm quá cấp bách Công lực hộ thân không được bao nhiêu Rốt cuộc dưới sự liều mạng của hai người kia Nội phủ của lôi Trấn thiên cũng bị một ít chấn thương Thế lao đến ngừng hẳn lại Khẽ lào đảo mà khuỵu xuống Điên cuồng quát lớn Giết hết không để lại một kẻ nào võ sĩ của lôi ra thấy gia chủ hạ lệnh giết Nhất thời như thủy triều cuồn cuộn lần thứ hai lao đến thân thể lôi chấn thiên lào đảo một hồi. Nhìn thi thể băng lánh của nhi tử. Rốt cuộc nhìn không sơ. dư Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Mà chào hai hàng lão lệ. Nước mắt lã trá tuôn rơi. Lần này công kích lăng phủ biệt viện. Hắn vốn tưởng rằng có thể hoàn thành một cách dễ dàng. Dù sao chủ nhân của lăng gia cũng không có ở đây Nhưng hắn trăm vạn lần cũng không thể nghĩ được rằng Không những tổn hại gần một nửa nhân thủ tinh nhuệ vẫn chưa thể thắng lợi Hơn nữa chính đứa con trai duy nhất của mình lại chết thảm ở đây Đã kích như vậy đối với lôi chấn thiên mà nói quả thực là khó có thể tiếp nhận nổi Lôi chấn thiên hiện tại thần trí đã gần như điên cuồng vút vút hai tiếng Lăng Phong và Lăng Vân toàn thân đầy máu xuất hiện ở trước mặt Ngọc Băng Nhăn. Hai người họ vốn đang chiến đấu ở gần đó. Nhưng thấy tình thế bên này nguy cấp. Liều chết xông qua đây. Hai người đu đắc toàn thân thụ thương. Thậm chí trên mặt Lăng Vân còn bị chém hai đao. Tựa như giao nhau tạo thành một hình chữ thập. Máu tươi đầm đìa sống mũi cũng bị chém đứt. Nhưng ánh mắt hắn vẫn như trước đầy sát khí lẫn vẻ nghiêm nghị. Nữa bước không lùi thiếu phu nhân Thủy cô nương Nếu không muốn có thêm nhiều huyên để hy sinh vì các ngươi Thì mau chóng rút xuống đi thanh âm của lăng phong không quá lớn Nhưng truyền vào tận sau trong tim hai nàng Hắn biết cũng chỉ có khuyên nhũ như vậy Mới có thể làm cho hai nàng tạm thời rút lui nhãn thần của Ngọc Băng nhan ngây dại Nhìn thi thể của hai thuộc hạ đát luôn ở bên cạnh mình từ nhỏ đến giờ bi thống vô hạn Không nói nên lời Thủy Thiên Nhu phản ứng nhanh hơn rất nhiều Gắt gao kéo Ngọc Băng Nhan lùi về phía sau giết mấy đứa nó Báo thù cho công tử các võ sĩ của lôi ra điên cuồng lao đến Hai người Lăng Phong Lăng Vân nhìn nhau đều lộ ra nụ cười với mang theo một tia bi trắng Lăng Phong cười ha hả nói Hương Đệ xem ra đây là trận đánh cuối cùng của hai huyên để ta liên thủ với nhau rồi lăng vân cười hắc hắc vết thương trên mặt co rúm máu tươi lăng lệ chảy ra làm cho hắn có vẻ dữ tợn đáng sợ vô cùng chỉ nghe hắn cười nói có gì mà phải sợ cùng lắm thì kiếp sau chúng ta lại làm huyên để đúng kiếp sau lại làm huyên để lăng phong cười ha hả đột nhiên tiếng cười trầm xuống buồn bã nói đáng tiếc sắp chết cũng không được nhìn thấy công tử và kiếm ca một lần. Quả thực là tiếc nuối duy nhất mà Ngô Xuẩn Lăng Vân tức giận mắng một câu, thở hổn hển nói: nếu gặp được công tử và kiếm ca, sao chúng ta chết được cũng đúng. Ha ha ha! Trong tiếng cười lớn, hai thiếu niên ấy vọt thẳng đến địch nhân đông đảo ở trước mặt, lao vào chém giết. Một khi đã đi như thế, tức là đã biết rõ. Không thể trở về từ phía sau võ sĩ của lôi ra Có hai người điên cuồng một đường xếp đến Hoàn toàn không để ý bản thân mình Mỗi chiêu đều là lấy mạng đổi mạng Máu tươi trên người phun tung tói họa cùng máu của địch nhân bắn ra Nhưng không có chút nào tiếc nuối Giọng nói khàn đặc, Gần như là gào khóc mà hét lớn Lăng phong Lăng vân Nếu các người đã quyết cảm tử 48 huyên để chúng ta sẽ không bỏ các ngươi Con mẹ nó lăng phong Lăng vân Hai người các ngươi cảm tử thử xem hai người đó chính là lăng lôi Lăng điện hai người nhìn thấy lăng phong Lăng vân nguy cấp Không hẹn mà cùng bỏ đối thủ trước mắt vọt trở lại đây Nhưng khoảng cách quá xa Dù không còn kịp nữa rồi Thân ảnh hai người lăng phong Lăng vân đã mang theo vô tận những tiếng cười hào sảng nhào vào trong đoàn người chen chúc của lôi ra lăng thần một kiếm ngăn trở tam đại cung phùng gần như vừa động thủ liền bị vây trong thế hạ phong. Tuyệt đối dù sao khí thế mạnh mẽ cũng không thể thay cơm ăn. Ba lão già này cũng không phải là lôi hiểu tùng không chút nào thương hoa tiếc ngọc mỗi chiêu đều là ra sức hạ sát thủ. Không chút lưu tình. Thân thể lăng thần chìm trong kiếm phong cùng án trường. lão đảo lắc lư Tựa như nến tàn trước gió, tùy thời đều có thể bị trưởng phong như bài sơn đảo hải bao phủ. bôi thân hình một lão ra chợt lóe, nhanh như thiểm điện ấm một trường lên tiểu phúc của lăng thần. Tiếp đó lui về phía sau, đã có thừa vui mừng vì đắc thủ. Nhưng không ngờ một kiếm truy hồn nối gót mà tới. Một cánh tay đã bị một kiếm của lăng thần chém rủng. Đau đớn kêu lên tiếp đó lào đảo ngã xuống đất lăng thần bị một trường của hắn kích trên tiểu phúc. Trước mặt tối sầm, chân khí cũng tán loạn tan ra. Sau khi nổ lực chém ra một kiếm, cũng không thể nắm nổi kiếm nữa. Canh một tiếng, rơi trên mặt đất, thân thể như diều đứt dây bay đi. Ở giữa không trung miệng nhỏ há ra, một tiếng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. hai lão già còn lại gầm lên một tiếng một người lao đến đỡ lấy đồng bạn của mình tên còn lại tựa thiểm điện lao đến bên cạnh người lăng thần sơ thẳng trưởng đao nhằm ít hầu của lăng thần bổ xuống tận sức hạ sát thôi trong trước mắt nguy cấp này bịt một hắc ảnh lăng không hạ xuống một trưởng nhẹ nhàng kích trên ngực của lão già nhưng lão già đó lại như một quả bóng cao su lăn đi Một người khinh thường mắng ba người tuổi cộng lại cũng đủ hơn 200 không ngờ lại liên thủ khi rể một tiểu cô nương 17-18 tuổi không biết xấu hổ hay sao. Người này vừa dứt lời. Đột nhiên đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của lăng thần mang nàng xẹt qua mười trưởng trên không trung thẳng như thiên ngoại phi tiên. Âm âm hạ xuống. Hữu trưởng vừa thu lại đát hư không quét ra. Một đạo trưởng phong tuyệt cường phát ra. Tựa như nổi bão. một vòng qua đi hơn 10 tên võ sĩ của lôi gia la thất thanh lảo đảo ngã bắn ra ngoài tại nơi lăng thần cùng với ba vị cao thủ của lôi gia giao chiến tam đại cao thủ của lôi gia đang đứng nhìn thân ảnh của hắc y nhân vẻ mặt đậm nét kinh nghi và sợ hãi nhìn nhau rồi nói người này là ai ba người lại liếc mắt nhìn nhau từ trong mắt đối phương đều nhìn thấy được thần sắc không tin nổi cùng lúc hít lấy một ngụm lãnh khí Chẳng lẽ là hắn? Nhưng vào lúc này, một hắc ảnh khác vô thanh vô tức bay ra xẹp qua vừa đủ 4 năm trường cử ly trên không liền hạ xuống. Trong tay là một thanh trường kiếm đen kịp và nhỏ hẹp. Một kiếm vấy ra ba người còn chưa kịp phản ứng. Thì kiếm kia đã từ sau lưng vị cung phụng thứ hai rút ra. Thân thể vị cung phụng này mềm nhũng. Khi đang lảo đảo chuẩn bị ngã xuống. Thì trường kiếm lại đã xuyên thủng vào sau lưng vị đại cung phụng. Thân thể đại cung phụng xoay mạnh lại. Chở tay đánh ra một trường vô thẳng vào giữa ngực người vừa đến. Người nọ một tiếng. Phun ra một ngụm máu thật lớn. Nhưng trường kiếm đã đâm sâu vào cơ thể đại cung phụng lại chết cũng không buông tay. Trường kiếm bị thân thể hắn mang đi. Hướng theo một góc nghiêng nghiêng trượt ra ngoài. ánh mắt của đại cung phụng mang theo vẻ không thể tin nổi chậm rãi ngã xuống giữa thắt lưng và bụng ruột già nối tiếp nhau cùng với ngũ tạng rơi ra ngoài một lần vặn thân của đại cung phụng đủ tận sức đồng thời nội lực toàn thân đều vận đến lưng phần lưng liền cứng như cương thiết mạnh mẽ vô bì kẹp lấy lưới kiếm vốn định nương theo lực một lần xoay người đó bẻ cấy lưới kiếm Lai không nghĩ rằng độ cứng của thanh kiếm này đủ kiên ngạnh đến cực điểm Một lần vặn cũng không thể vặn gãy Tiếp đó trường kiếm của người nọ theo hướng bên trái mà ra Thân thể hắn mặc dù bị mình kích bay đi Nhưng đồng thời cũng mang theo trường kiếm chém ngang qua thắt lưng và bụng mình Gần như đại cung phùng bị cắt thành hai nữa cơ thể được nội lực quán chú cứng như cương thiết với đan kiếm này Không ngờ chẳng khác gì đậu hủ Không chịu nổi một kích đây quả thực chẳng khác gì đại cung phụng cùng người liên thủ giết chính mình. Người nọ chính là lăng trì thân đang thủ trọng thương sau khi lăng trì nghe thấy động tính có người xâm phạm đến đây. Biết thế công của địch nhân rất mạnh. Lăng phủ biệt viện nguy tai sớm tối. Sao có chuyện nguyện ý ẩn nấp chỉ lo cho tính mạng của bản thân. Liền lén lút trốn ra ngoài. Sau đó nấp một góc hoa thụ Hắn một mực đợi thời cơ. Thấy Lăng Thần và Lôi Trấn Thiên đánh nhau trên mái nhà liền lặng lẽ chuyển vị trí đến phía dưới hai người ý định ban đầu của Lăng Trì Một là cứu trợ Lăng Thần Hai là lấy mạng đổi mạng tại đây Ám sát Lôi Trấn Thiên Lấy trực giác của một sát thủ Hắn đã sớm đoán được khi Lôi Trấn Thiên đánh nhau với Lăng Thần tất nhiên sẽ chẳng mấy dễ dàng Đợi khi nổi lơ U Vinh Quy Quy Cường của hắn tổn hao đến một mức nào đó Thì đó chính là thời khắc lăng trì xuất thủ mươi 634 Cường viện đã đến Khiến lăng trì thất vọng chính là Thực lực của lôi chấn thiên vượt xa dự đoán của hắn Sau 3 canh giờ Cũng không thấy cơ hội Mãi đến khi xảy ra chuyện nhi tử của hắn bị giết Lôi chấn thiên mới tựa như mông bị đốt lửa mà nhảy vụt đi mục tiêu đột nhiên biến mất gần như làm cho Lăng Trì buồn bực đến mức không thể thở nổi tiếp đó lại xuất hiện chuyện ba gã cung phụng vây công Lăng Thần. Khi Lăng Thần lâm vào cảnh nguy ngập, Lăng Trì vừa muốn xuất thủ, thì đã thấy một hắc y nhân hoàng không hạ xuống cứu Lăng Thần đi Lăng Trì thở dài một hơi. Tuy rằng không biết hắc y nhân này có hảo ý hay ác ý, nhưng từ trên khí... Hắn đã nhận ra người này là ai? Lăng thần được hắn cứu đi. Tuyệt đối sẽ không có gì nguy hiểm. Khiến lăng trì hài lòng chính là ba gã cung phụng của lôi ra không biết là có phải là phát điên hay không. Không ngờ khi nhìn thấy bóng lưng của hắc y nhân lại bắt đầu trở nên ngây ngốc. Điều này đối với một sát thủ có kinh nghiệm phong phú như hắn mà nói. Không thể nghi ngờ chính là tiền từ trên trời rơi xuống cho nên lăng trì lập tức hành động. Với võ công của hắn, cho dù là lúc bình thường không thủ trọng thương Bảo trì trạng thái sung mãn nhất khi ám sát ba gã cung phụng của lôi ra tối đa cũng chỉ có thể giết chết một người Nhưng xét lại có khả năng rơi vào vòng phản phệ của địch nhân lúc sắp chết huống hồ là hiện tại bản thân đang bị trọng thương Lăng trì thậm chí đã chuẩn bị để đồng quy vu tận không hiểu may mắn thế nào Nhưng loại tình huống phi thường ngẫu nhiên lại liền kế nhau lăng trì một thân trọng thương dĩ nhiên nhất cử giết cung phụng của lôi ra không những thế còn là hai người thân thể nguyên vẹn về phần tên cung phụng thứ ba kia vốn đã bị lăng thần chặt đứt cánh tay phải trong mắt lăng trì thì tên đó đã không xứng để trở thành mục tiêu của hắn đương nhiên hắn muốn chọn hai người có lực sát thương mạnh nhất là đại cung phụng và nhị cung phụng rồi sau khi đại cung phụng cố sức xoay người lại lăng trì biết nếu mình rút kiếm ra Chỉ sợ sẽ không thể giết chết hắn. Một kiếm này tuy rằng làm cho hắn thủ trọng thương nhưng chưa phải là kiếm chí mạng. Cho nên dùng hết toàn thân nội lực kéo nghiêng trường kiếm xuống thà rằng lấy cứng đối cứng. Chịu một trường của đối phương nhưng có thể xoay trường kiếm nửa vòng. Trực tiếp phá tan vùng bụng đối phương hôm nay đại công cáo thành. Cho dù trên ngực chúng phải một trọng trường. Ngũ tảng gần như đảo lộn toàn bộ. Sinh mệnh bị đe dọa. Chiến lực hoàn toàn biến mất. Nhưng Lăng Trì vẫn cứ cười to rất vui vẻ. Đáng giá. Rất đáng giá. Chiếm được tiện nghi thế này. Thực là thoải mái quá đi nhị cung phụng bị Lăng Trì một kiếm đâm chúng hầu như mất mạng tại chỗ. Đại cung phụng bị hắn chém gần như thành hai nữa. Đương nhiên cũng không thể sống nổi. Không nghĩ tới hai vị cung phụng này cho dù tính khắp cả thiên hạ cũng bài danh vào những nhân vật hàng đầu. Lại chết một cách uất ức ở đây như vậy Lại chết trong tay một sát thủ trẻ tuổi Hơn nữa còn bị đối phương xuyên táo một giết hay Nghẹn khuất nhất chính là vì sát thủ này thân thủ trọng thương Trung Quy cũng chỉ có lực để xuất ra một kích duy nhất Bị chết một cách buồn bực nghẹn khuất như vậy Tin rằng hai vị cường giả sẽ chết không thể nhắm mắt Toàn thân vô lực lăng chỉ lăn ra đất Miệng mũi không ngừng tuôn ra máu tươi Sức lực còn lại không đủ để cử động nổi một ngón tay út Miệng vừa lo khủ khủ Vừa hài lòng cười lớn Nhìn thi thể của hai gã địch nhân cường đại trong lòng cực kỳ thỏa mãn Lần ám sát này Tuy rằng là phát sinh dưới loại tình huống như vậy Nhưng chính là lần ám sát mà bình sinh lăng trì thỏa mãn nhất Khó trách hắn không thể cử động nhưng vẫn cao hứng bừng bừng mà cười hít cả mắt a. Tam cung phủng điên cuồng gầm rú. Trạng thái gần như điên cuồng. Hắn trăm vạn lần cũng không nghĩ tới. Hai tên ca ca sớm chiều ở chung với mình gần 70 năm qua lại cứ như thế mà bị người ta ám sát ngay trước mặt mình. Nhìn về phía thích khách kia trong mắt tràn ngập phần hận cùng với vô tận tức giận. Không để ý bản thân mình bị chặt đứt một cánh tay. Không để ý đến máu tươi đang phúng ra như suối trên vết thương ở vai. Từng bước đi về phía lăng trì đang vô lực nằm trên mặt đất. Trong miệng gần ra từng chữ cực kỳ cầu hận. Tiểu thủng Người dám giết chết hai vị ca ca của ta. Lão phu phải chém ngươi thành ngàn mảnh. Ít hơn một đao lão phu cũng sẽ không để ngươi được chết. Tiểu tạp chúng ta sẽ cho ngươi biết rằng. Cái gì là sống không bằng chết lăng trì vô lực nhìn hắn đột nhiên ho sặc lên một tiếng cười nói. Lão vương bát. Một ngàn đao phải không? Ta nói cho ngươi biết Nếu ngươi chém ít hơn một đao mà để ta uy thiên Thì ngươi chính là một kỹ nữ xà đó Ngươi sẽ được như ý tam cung phụng cười gằn tung Bước đến gần lăng trì không chút sợ hãi nhìn hắn Đột nhiên ánh mắt chợt lóe Áp độc mắng Lão vương bát đan Mẹ ngươi có phải một đời làm kỹ nữ hay không? Sao lại sinh ra một thứ tốt như ngươi nhỉ? Ta nhìn mà phát ở đây tam cung phùng tức giận toàn thân trở nên run rẩy, Đang định mắng vài câu cho hà giận. Đột nhiên sắc mặt cổ quái biến đổi. Một mũi kiếm lấp lánh phúc một tiếng từ tiền tâm lộ ra. Tiếp đó lại phúc một tiếng được rút trở lại. Trong hầu của tam cung phùng vang lên tiếng lục khục hai mắt trở ngược. Vẻ mặt không cam lòng chỉ vào lăng trì. Thân thể chậm rãi xoay về phía sau. muốn nhìn xem là ai giết mình nhưng chỉ quay được nửa vòng liền vô lực ngã xuống. Hai mắt giận dữ mở trừng trừng, nhìn trời xanh minh mông khí tức đã tuyệt cẩu đan. Cẩu đan, ngươi không sao chứ? Hai người mau chạy đến vội vàng nói chính là Lăng Lục. Lăng thất cỏ rác, không được gọi cẩu đan. Nói bao nhiêu lần rồi. Hai tên hỗn đan các ngươi cũng không chịu nhớ Lăng Trì phẫn nộ mắng hai người Lăng Lục. Lăng thất vui vẻ cười rộ lên Vừa mới rồi Lăng Trì đột nhiên nhìn thấy hai người thoát ra khỏi địch nhân Xông qua bên này Cho nên lúc đó hắn mới dùng ngôn từ tác động triệt để làm cho Tam Cung Phùng tức giận Thu hút toàn bộ lực chú ý của hắn thuận tiện cho Lăng lục một kiếm đắc thủ kỳ thực cho dù Lăng Trì không làm như vậy Khi đó trong mắt Tam Cung Phùng ngoài Lăng Trì ra không còn người nào khác Cũng bởi vì tình trạng như vậy Ngay cả phản phệ lăng lục cũng không bị. Lúc này ngay cả sức để ngang đầu lên lăng trì cũng không có. Thấp giọng nói. Ta muốn ngủ rồi, mau nói cho ta biết bên kia thế nào. Lăng thất cấp tốc xuất ra thuốc trị thương, xoa lên người lăng trì, lăng lục an ủi nói. Thần tỷ và hai vị cô nương Thủy Thiên Nhu hiện không có gì nguy hiểm. Bây giờ lôi ra cũng đã tạm thời đình chỉ tấn công. Hai người bọn ta không kịp nhìn thấy hắc y nhân kia là ai thì đã chạy qua đây rồi. Hắc hắc. Tới thật đúng lúc. Nếu chậm một bước cầu đan ngươi đã bị người ta cắt mất hai quả trứng rồi ngươi con mẹ nó. Mở miệng không nói được câu nào ra hồn cả lăng trì nhích miệng chửi một câu. Nghe thấy không còn gì nguy hiểm nữa. Rốt cuộc yên lòng ngất đi. Hắc y nhân đột nhiên xuất hiện. Ngang nhiên đứng sừng sững đối mặt với vòng vây của vô số cao thủ lôi ra Càng không có chút sợ hãi Võ sĩ của lôi ra bị khí thế cường đại của hắn bức bách Dĩ nhiên không có một ai dám vọng động dưới chân người này có hai thân thể gần như là người tàn tật Trên người chi chít vết thương Máu tuôn phun ra ướt một mảng dưới thân bọn họ Lăng thần cố gắng mở mắt ra đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng lăng phong Lăng Vân tiếp đó giấy rua tụt xuống đất hai người trên mặt đất Chính là Lăng Phong và Lăng Vân Trên thân hai người đã không còn nữa điểm xa thịt hoàn chỉnh nhưng ngực vẫn thoi thóp Còn có chút hơi thở bọn họ chưa chết được đâu Nên lo cho bản thân ngươi đi Cánh tay hắc y nhân buông lòng Thả Lăng Thần xuống lạnh lùng nói Lăng Thần gắng gượng đứng vững ngoái đầu lại Vừa nhìn thoáng qua trong lòng không khỏi kinh sợ Nhưng cũng thả lỏng ra. Cảm kích nói. Đa tạ tiền bối cứu giúp nghĩ thầm có người này ở đây. Lăng phủ biệt viện coi như không có gì nguy hiểm nữa rồi không cần tiện tay mà thôi. Hắc y nhân mất hứng hừ lạnh một tiếng trong lòng thực sự có chút không thoải mái khó nói thành lời. Thầm nghĩ. Lão tử mỗi lần tìm đến tiểu tử lăng thiên gây phiền phức. Cuối cùng kết quả đều là làm cho tiểu tử này chuyển ngược lại. Chiếm lấy tiện nghi. Truy sát tiểu tử này nữa năm. Không ngờ lại làm cho cảnh giới võ công của hắn tăng như bay. Bây giờ tìm đến hắn để nói chuyện. Lại thành ra cứu giúp huyên đệ. Tình nhân của hắn. Còn thay hắn bảo toàn cơ nghiệp. Thực sự là kỳ quặc quái gở. Lẽ nào kiếp trước lão tử thiếu nợ hắn suốt cuộc ánh mắt lôi chấn thiên rời khỏi thi thể của nhi tử bình tĩnh nhìn trước mặt trong lòng dường như là hiểu ra gì đó. Hàn quang trong mắt không khỏi bùng lên. Từng chữ nói ra. Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý hắc y nhân thản nhiên liếc nhìn hắn nhàn nhạt nói. Không ngờ lôi ra cũng biết danh hiệu của bản tỏa lời vừa nói ra. Bất kể là lôi ra hay là lăng ra chúng nhân đều cực kỳ kinh hãi không ít người kinh hô, Chỉ một thoáng toàn bộ lăng phủ biệt viện lặng mắt như tờ. Ngay cả những người dục dịch muốn đồng thủ lập tức không dám vọng động nữa, Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý là thiên hạ đệ nhất cao thủ được người đời công nhận. Chỉ với danh hiệu này đã làm cho mỗi một người từng được nghe qua đều run như cầy sấy. Đặc biệt là vị sát tinh này chưa từng biết cái gì gọi là nhân từ nương tay. Giết chốc cuồng loạn, không ai địch nổi. Nếu vạn nhất chọc giận hắn Liệu mình có mấy cách mạng để có thể chịu nổi một kích truy mệnh của Giang Sơn lệnh chủ song phương đang giao chiến Không ngờ chỉ vì tống quân thiên lý xuất hiện Sinh ra một không gian hòa bình bất khả tư nghị hắc y nhân này Chính là cao thủ đệ nhất thiên hạ Giang Sơn lệnh chủ Tống quy U A N T H I E N Lý trong đoạn thời gian này Tống quân thiên lý bị lăng thiên xúc động tâm tình. Mơ hồ cảm thấy võ công của mình có dấu hiệu đột phá. Trong lòng đang hưng phấn không thôi. Khi đi tìm một nơi để bế quan. Thì chợt nghe thiên hạ đồn thổi. Rằng là Giang Sơn lệnh chủ truy sát lăng thiên nhưng ngược lại bị lăng thiên làm thịt. Những tin đồn này cực kỳ rõ ràng mạch lạc. Đạo lý có thần. Nghe qua rất sống động tống quân thiên lý có chút phiền muộn trong lòng. Thám thính một chút. Nguyên lai like lời đồn này chuyển ra từ thừa thiên. Có người nói sau khi công tử lăng thiên uống rượu vào thì đi ra ngoài nói cái gì như là làm thịt giang sơn lệnh chủ như làm thịt một con gà. Tống quân thiên lý nổi giận thực sự rất phần nộ. Tiểu tử này không ngờ lại cứ như vậy mà chửi rủa mình. Có nhấn cũng nhấn không được. Khi hắn đang nhùng nhằng chưa quyết sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ, lơ, nơ, có nên đi tìm Lăng Thiên tính sổ hay không Thì đột nhiên lại nhận được tin tức trong môn phái Nói là mấy đồng môn đã đi tìm Lăng Thiên thay hắn lấy lại công đảo Đến lúc này thì tống quân thiên lý thực sự nóng này Hắn biết rất gió võ công của Lăng Thiên đặc biệt là cao thủ bên người Lăng Thiên như mây Mấy đồng môn đi ra ngoài trừ diệt minh trần có chút cảm tình với hắn có lẽ sẽ không việc gì Còn mấy người khác nếu như độc lực chống lại Lăng Thiên, tuyệt đối là tràng diện hữu tử vô sinh thế là tống quân thiên lý một đường không ngừng chân. Chạy đến thừa thiên, bởi hắn một mực ở trong núi, đã dừng lại một thời gian không ngắn. Vì thế một đường đi đến càng là một nắng hai sương. Dì thường gấp gáp vội vội vàng vàng, cuối cùng vấp phải trận đại hảo kiếp của Lăng Phủ Biệt Viện. làm cho chính hắn phiền muộn gần như muốn quay lưng bỏ đi. Chương 635. Thiên lý đàm phán. Vấp phải trạng diện loại này. Vốn dĩ nếu xuất thủ thì là nhân tình, không xuất thủ là đạo lý nhưng không xuất thủ hỗ trợ không xong. Nhân tính tựa hồ không thể nào nói trước được. Hơn nữa chính mình đã đưa Liệt Thiên kiếm cho Lăng Thiên thì có nghĩa là hai người đã chung một trận xoanh nếu thấy chết mà không cứu trong lòng tống quân thiên lý cũng cảm thấy khó chịu cho dù trên mặt đạo lý thì cũng không phải là ca hơn to nơ gơ dơ dơ quy quy u vinh quy quy to gơ Hơn nữa hắn cũng không đành lòng thấy lăng thần một tiểu cô nương như đóa hoa cùng với những hán tử đầy nghĩa khí như lăng phong lăng vân phải chết kỳ thực còn có một nguyên nhân mà không được tính là nguyên nhân. Đó là nếu sau khi lăng thiên trở về mà biết chính mình thấy chết mà không cứu. Với tính tình của lăng thiên, một khi phát điên lên, tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo. Chưa biết chừng hắn sẽ thực sự san bằng cả vô thượng thiên. Tống quân thiên lý tin tưởng. Lăng thiên tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện như vậy. Dù sao. Tại vô thượng thiên ngoại trừ tống quân thiên lý ra. Bất luận là người nào khác. Lăng thiên cũng không cần quá tốn sức để đối phó thế nhưng ra tay giúp đỡ. Thì trong đầu tống quân thiên lý lại tự xỉ và chính hắn. Thật là đây tiện mà. Tiểu tử này cơ. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Bởi ngươi như vậy, ngươi còn cứu lão bà của hắn, cứu huyên đệ của hắn. Chẳng lẽ ngươi nhàn dối quá không có việc gì làm hay sao? Có ngươi tỏa chấn, lăng thiên cho dù phát sổ thì liệu hắn có thể san bằng vô thượng thiên hay sao? Vì vậy, nói tóm lại, trong lòng tống quân thiên lý lúc này cũng không rõ là tư vị gì. Ngũ vị hỗn tạp, tựa như là mớ hàng tạp hóa. Hoặc là bản thân có để ý vài ngày liền cũng không hiểu ra. Hoặc giả dù nhiều dù ít hắn vẫn thấy Lăng Thiên tương đối hiếm có. Thực sự không muốn nhìn cảnh hắn phát điên nhìn đám nhân vật trọng yếu của Lăng Phủ Biệt Viện đi đến phía sau lưng mình rõ ràng cho rằng mình là thần hộ mệnh hoặc có lẽ là tấm khiên chắn, Tấm quân thiên lý lại cười khổ một trận. Một hán tử như mình coi như đã bị tiểu tử Lăng Thiên biến thành một kẻ trộm thuyền. Và lại là do tự mình bước lên Đối diện Lôi chấn thiên khẽ cười chua xót nói Thì ra là thế Lão phu vẫn luôn kỳ quái Vì sao Giang Sơn lệnh chủ bách chiến bách thắng Lại không giết Lăng Thiên Nguyên lai các ngươi vốn là một nhóm Vô thượng thiên rốt cuộc quyết định suốt thế phải không Người mà các ngươi lựa chọn chính là Lăng Thiên ư Nói đến đây lôi chấn thiên cười ha hả oán Độc nhìn tống quân thiên lý nói Hay cho một Giang Sơn Lệnh chủ? Hay cho một khối Giang Sơn Lệnh? Dĩ nhiên đem cả thiên hạ đùa bấn trong tay Tống Quân Thiên Lý. Danh dự ngàn năm của Vô Thượng Thiên đã bị ngươi hủy hoại sạch sẽ rồi. Ha ha Giang Sơn Lệnh ơi là Giang Sơn Lệnh. Nguyên lai Giang Sơn Lệnh mà các đế vương đương đại đều coi như bảo bối lại là một trò cười thật hay. Thực sự là buồn cười. Ha ha ha ha biểu tình Tống Quân Thiên Lý không chút biến đổi. Nhìn lôi chấn thiên, ung dung như không nói. Lôi chấn thiên, ngươi muốn làm bản tỏa tức dần sao? hạ <cười> giang sơn lệnh của vô thượng thiên có lẽ không giết chết lăng thiên. Nhưng giang sơn lệnh chủ muốn diệt sạch lôi ra vẫn có thể làm được đấy. Lôi chấn thiên, ngươi có muốn thử một lần hay không đây? Toàn thân lôi chấn thiên chấn động lập tức á khẩu không biết trả lời ra sao. Ý của tấm quân thiên lý rất rõ ràng Lôi ra không thể so sánh với lăng thiên Cho dù lấy lực lượng một người thì một nhà lôi ra cũng không thể so sánh được Hơn nữa lôi chấn thiên cũng đã từ trong phấn nộ mà tỉnh lại Đừng nói là lúc này thực lực lôi ra đã bị tổn hại nghiêm trọng Cho dù là ở trạng thái đỉnh phong cũng chưa chắc đã có thể làm gì nổi tống quân thiên lý Lúc trước Ngọc gia khổng lồ đến như vậy cũng không dám tùy tiện trêu chọc tống quân thiên lý mà đành phải lựa chọn bấm bụng nuốt dần nhà mình ở trong mắt người này lại là cái gì đây tiếng vó ngựa vang lên một đám nhân mã trong tiếng ầm ầm phi nhanh tới đây chính là lôi ra nhị ra lôi chấn bằng suất lơ y nơ lơ nơ năm trăm cao thủ tinh nhuệ của lôi gơ y a đi hơi u Biệt viện để trợ giúp Nhân mã bên ngoài của lăng gia đang muốn ngăn cản Lăng thần mạnh mẽ chấn hưng tinh thần Hạ lệnh triệt tiêu phòng vệ thả cho bọn họ tiến vào lăng thần rất rõ ràng đối mặt với những cao thủ của lôi gia Binh lính bình thường cho dù ở trạng thái sung sức lao lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi Nhưng nếu có tấm quân thiên lý tỏa chấn ở đây Tin rằng tạm thời lăng phủ biệt viện đã có thể nói là an toàn cho dù lôi chấn thiên thực sự dám liều mạng cá chết lưới sách cũng vẫn phải tập trung toàn bộ lơ U Vinh Quy Quy Cơ Lượng về một chỗ nếu đã như vậy thì không bằng dứt khoát thả bọn họ tiến vào Mặt đối mặt nói cho rõ ràng cuộc diện lúc này so với khi trước đã tốt lên rất nhiều Có lẽ có thể chống đỡ được đến khi lăng thiên trở về mặt khác trong đầu lăng thần còn mơ hồ có một ý nghĩ đó chính là nhìn bộ sàng hiện tại của lôi chấn thiên cố nhiên kiêng kỵ tống quân thiên lý tới cực điểm. Sợ rằng thật sự sẽ không dám hạ thủ với tống quân thiên lý. Nhưng nếu đám người vừa mới đến kia không biết rõ mọi chuyện tùy tiện làm cho tống quân thiên lý tức giận. Làm cho lôi ra mắt phải tử địch đệ nhất thiên hạ. Vậy có thể sẽ triệt để biến đại nạn của lăng phủ biệt viện thành một việc hết sức tốt đẹp. Như thế sẽ thật tuyệt diệu. Có điều là lăng thần đã lâm vào một sai lầm khách quan. Không sai tống quân thiên lý võ công tuyệt thế cho dù đối mặt với tình cảnh như hiện tại vẫn có thể dễ dàng đánh chết nhân vật thủ lính của lôi ra. Nhưng hắn thủy chung chỉ có một thân một mình còn lôi ra lại có hơn 2.000 người. Hơn nữa mỗi người đều là cao thủ. Lực lượng của lăng phủ biệt viện hiện tại đã mỏng như tơ nhện. Nếu như lôi chấn thiên thật sự không tiếc mạng mà nói chỉ cần toàn lực ẩm đến cho dù tấm quân thiên lý có thể giết lôi chấn thiên là thủ lĩnh dẫn đầu lôi ra. Thì lăng ra bên này lấy lăng thần đứng đầu. Toàn bộ sẽ đều chôn cùng hắn. Dù sao lúc này đã không còn ai còn sức chiến đấu nữa đáng tiếc lôi chấn thiên cùng với Ngọc Mãn lâu khi trước giống nhau. Rất tiếc mạng sống. Nhị ra của lôi ra lôi chấn bằng vừa tràn ngập phiền muộn vừa nghi hoặc khó hiểu đi tới trước người đại ca hắn nói Đại ca tình thế như thế này rồi sao lại dừng tay Lúc này cho dù muốn chiêu hàng cũng không còn ý nghĩa gì nữa mà lôi chấn bằng thấy rõ ràng rằng người của lăng phủ biệt viện Thương tin trồng chất tàn phế có thừa Cơ bản đã không còn bao nhiêu sức chiến đấu Mấy trăm người đều tụ lại ở phía đối diện đại ca mình Ở phía khác còn có không ít người thương thế tương đối nghiêm trọng giải rác ở các góc xung quanh. Gần như có thể nói là toàn quân bị diệt. Nhưng đại ca mình lại đột nhiên đình chỉ vào đúng thời khắc quan trọng này. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Khiến cho người ta rất khó hiểu. Cách gọi là biến chiến tranh thành hòa bình thực sự là tán hưu tán vượn. Hơn nữa, cho dù là chiêu hàng thì cũng không quá thích hợp thì phải. Lôi chấn thiên oán hận thở dài nói. chăng lẽ ta không biết điều đó hay sao? Vốn dĩ đã sắp đại công cáo thành. Nhưng lại đúng vào thời khắc mấu chốt. Giang Sơn lệnh chủ của vô thượng thiên tống quân thiên lý đột nhiên hiện thân. Một tay ngăn cản. Từ lúc đó gây khó dễ. Bây giờ thực sự là tiến không được. Lùi chẳng xong còn bên ngươi thì sao? Nói xong. Trong lòng mọc lên một tia hy vọng. thầm nghĩ cho dù không hủy diệt được lăng phủ biệt viện nhưng nếu có thể hủy diệt thành công chủ trạc của lăng gia thì với lăng thiên cũng là một đả kích trầm trọng cái đầu to của lôi trấn bằng lắc lư phiền muộn nói đừng nói nữa khi ta đánh vào lăng gia chỉ thấy có mấy trăm gia đinh hộ viện còn những nhân vật chủ chốt của lăng gia lại dứt khoát không thấy một ai quả thực khiến cho người ta buồn bực tức giận Ta trực tiếp phóng một hồi đại hỏa thiêu con mẹ nó rồi nói đến đây đột nhiên ngấn ra. Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý sao lại gặp phải hắn ở đây? Không phải hắn đã bị lăng thiên giết chết rồi hay sao? Lôi chấn thiên thở một hơi thật dài. À! Nơ! Lơ! Nơ! Mắt chuyển đến thi thể của con trai đang nằm trên mặt đất bi phấn nói không nên lời tin thần xa suốt hiểu tùng. Nó! Toàn thân lôi chấn bằng như bị sét đánh chúng hai con mắt nhìn cháu trai. Đột nhiên thấy trong lòng trống sống. Trong hút mắt nước mắt dòng dòng chảy xuống. Chợt quay người lại. sãi bước ra ngoài hai mắt phúng hỏa nhìn Tống quân thiên lý gắn từng chữ. ngươi chính là Giang Sơn lệnh chủ của vô thượng thiên Tống quân thiên lý. Tống quân thiên lý ung dung như không đứng tại chỗ. Đối với câu hỏi của hắn cơ bản là hờ hứng. Ta không phải giang sơn lệnh chủ chẳng lẽ là ngươi? Đấy chẳng phải là thừa lời hay sao? Lôi chấn bằng hung tợn chừng mắt lên, khí nộ công tâm, giận dữ nói. ta đang hỏi ngươi, nói, ngươi câm điếc rồi sao? bút bịch trên mặt tống quân thiên lý bị một tầng sát khí nhàn nhạt bao phủ. Trong tay không biết từ lúc nào đã móc ra khao lụa trắng như tuyết. Ao lao tay! Ánh mắt sắc bén khinh thường nhìn lôi chấn bằng ngã lăn trên mặt đất. Vì thế như kẻ đứng trên cao nhìn xuống vào lúc vừa mới rồi không một ai nhìn thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy thân hình tống quân thiên lý tựa hồ lay động rồi nhoáng lên. Sau đó chợt nghe một tiếng tiếp đó thì bị một tiếng. Lôi chấn bằng đá ngã văng ra ngoài. Thân thể không tự chủ được mà lộn nhào trên không. Chật vật ngã xuống đất. Ngoác miệng phun ra năm sáu cái răng vị nhị ra này của lôi ra cũng là cao thủ nhất lưu đương đại Không ngờ ngay cả tống quân thiên lý xuất thủ thế nào cũng không nhìn thấy rõ Đã nằm trên mặt đất như một con lợn chết Hết thảy chúng nhân tức thì đều trợn mắt mà nhìn lôi chấn thiên trầm rãi buông thi thể của nhi tử xuống Đứng lên Thân thể thẳng tấp Nhìn Tống Quân Thiên Lý sắc mặt âm gu ánh mắt lạnh lùng Tống Quân Thiên Lý chuyện ngày hôm nay của Lăng Gia. Các hạ không nhúng tay vào không được hay sao? Tống Quân Thiên Lý cười nhạt trào phúng nói. Lôi gia đương đại cũng tính là một trong số ít các danh môn thế gia Gia chủ càng là một nhân vật đường đường chính chính. Nhưng hiện tại lại thừa lúc chủ nhân của Lăng Gia không ở nhà. Khi mà nhà người ta ba mặt chiến tranh mò tới nhà người ta để thể hiện uy phong. Chuyện như vậy bản tỏa nhìn không quen Nếu như ngươi và lăng thiên có thù riêng như vậy Niệm tình còn có thể tha thứ được có oán hận đi chăng nữa Thì cũng không có đáng trách Nhưng lôi ra các ngươi và lăng ra lại chẳng khác nào Tám cây tre chẳng thể đứng cùng một bụi Cũng chưa từng qua lại Vậy mà làm ra chuyện bị ổi thế này Thực có phần khiến cho người ta phải suy nghĩ nói đến đây Tống quân thiên lý hơi ngầm đầu Hai ánh mắt tựa như lánh điện bắn thẳng đến mặt lôi chấn thiên. Lẽ nào đường đường là gia chủ lôi ra lại không dám đối mặt chính diện với lăng thiên. Lấy thân phận gia chủ lôi ra lại không dám đối địch chính diện với lăng thiên. Thế này có vẻ như ta đã đánh giá gia chủ lôi ra quá cao rồi mặt lôi chấn thiên đỏ lên nói. Trước đây không có thù hận. Không có nghĩa là hiện tại không có. Giang Sơn lệnh chủ. Con trai duy nhất của ta đã chết trong tay người của Lăng Gia Ta cùng với Lăng Gia đã là cuộc diện thù bất cổng đái thiên Không chết không thôi Tống quân thiên lý Lôi ra chúng ta thực sự không muốn đối địch với vô thượng thiên Chỉ cần lệnh chủ nhường ra một bước Để cho người của lôi mố báo đại cầu giết con Rồi sẽ rời đi ngay lập tức Sau này chắc chắn sẽ hậu báo Chỉ cần còn mệnh tuyệt không dám không tuân lúc này lôi chấn thiên còn chưa biết tam đại cung phùng những thủ hạ có võ công cao nhất của hắn vốn đã quy thiên. Nếu hắn biết sợ rằng vị đứng đầu lôi ra này sẽ phát cuồng tại chỗ. Cầu giết con. Lăng thần ho sặc hai tiếng phấn nộ nhìn lôi chấn thiên. Không ngờ ra chủ lôi ra danh chấn thiên hạ cũng là một tiểu nhân vô sỉ đảo lộn phải trái Đổi trắng thay đen. Nếu lôi ra các ngươi không đến xâm phạm Lăng gia ta thì làm gì có chuyện con trai ngươi sẽ chết ở Lăng phủ biệt viện. Việc này tự lôi ra dừng lên. Con trai ngươi chết, chính là gieo gió gặt bão, mà lôi ra các ngươi thiếu Lăng gia chúng ta một món nợ máu. Cũng giống như vậy còn xa mới trả hết nợ máu của đệ tử Lăng gia. Lôi ra các ngươi còn phải trả gấp trăm gấp ngàn lần. Chương 636 Lăng thiên trở về Lôi Trấn thiên hử lạnh một tiếng không để ý tới lăng thần Ánh mắt tập trung lên người tống quân thiên lý Không biết ý lệnh chủ thế nào Thấy tống quân thiên lý không nói gì Đột nhiên cười khẽ Thân thể lôi chấn thiên cấp tốt lui về phía sau Trong thời gian cực ngắn đã lùi vào trong trận doanh bên mình Hai tay vòng lại lớn tiếng nói Lệnh chủ thế cục hôm nay chắc ngươi cũng đã thấy rõ rồi Hiện tại lăng gia đã không còn lực lượng để chống đỡ Mà lôi gia ta lại còn dư 1.800 tử sĩ Là những tử sĩ tuyệt đối trung thành với lôi gia Tại lăng phủ biệt viện hôm nay nhất định bị diệt Cho dù lệnh chủ có xuất thủ Liệu có thể cứu được mấy người Cho dù lệnh chủ là cao thủ để nhất thiên hạ Nhưng liệu có thể lấy một địch một ngàn không đây Tống quân thiên lý nghiền ngấm nhìn hắn Nhẹ nhàng nói Ý của ngươi là Những lời bản tỏa vừa nói không là gì cả Thanh âm của hắn tuy nhẹ Nhưng trong đó ẩm chứa khí thế cường đại Một khi xuất ra ai nấy đều cảm thấy được rằng trong lòng tống quân thiên lý tức giận đang dâng trào ánh mắt của lôi chấn thiên lói lên rồi hơi hạ xuống Rốt cuộc quyết định Lăng ra sắp bị diệt tới nơi rồi Thứ cho lôi chấn thiên khó mà tòng mệnh tống quân thiên lý sẵn quá hóa cười Lạnh lùng nói, được lắm, hôm nay ta muốn xem xem, có tấm quân thiên lý ta đứng ở đây, ai dám động đến một sợi lông của lăng ra, có lẽ ta không thể lấy một địch một ngàn, nhưng kẻ nào dám động thủ, ta nhất định sẽ lấy đi tính mạng của kẻ đó, cho dù không phải ngày hôm nay thì đã sao, chẳng lẽ gia chủ lôi ra cho rằng bản tỏa nói được mà làm không được chăng? khuôn mặt của lôi chấn thiên vừa cứng rắn vừa lạnh lùng trong giọng nói mang theo một tia chua chát lăng thiên đê tiện vô sỉ người người đều căm phẫn coi mạng người như cỏ rác gây đau khổ khắp thiên hạ chính là một đại họa của thế gian lại còn ngụy tạo rằng mình giết lệnh chủ để bành chứng thanh uy của bản thân việc gì lệnh chủ phải lấy địch làm bạn nối giáo cho giặc lôi ra chúng ta hôm nay chính là thay trời hành đạo Diệt trừ tổ yêu nghiệt lăng ra Vì xin linh thiên hạ mà tạo phúc Đương nhiên sẽ không cần phải lo lắng thủ đoạn nào đó Nếu lệnh chủ hôm nay có thể buông tay một lần Cho dù là ta hay là bác ngụy ngọc gia Đều sẽ vĩnh viễn cảm tạ đại đức lôi Chấn thiên rốt cuộc vẫn nói ra ngọc gia Lúc này hắn muốn ngưng cũng chẳng ngưng được nữa Nếu lúc này thối lui Thì lăng phủ biệt viện ếp sẽ phục hồi thực lực trong thời gian ngắn Hậu hoạn vô cùng Đặc biệt làm cho lôi chấn thiên khó chịu Chính là lần hành động này lôi chấn thiên vốn tràn đầy lòng tin nắm chắc thắng lợi trong tay Vốn định dùng một cái giá cực nhỏ là đủ để tiêu diệt lăng ra Nào ngờ ngay lúc đầu tiên đã tổn thất năm đại trưởng lão Mà bây giờ nhân mã của mình đã thương vong quá nữa Dĩ nhiên vẫn ở trong trạng thái sằng co Thủy Trung vô pháp thủ thắng Lúc này đã phải trả một cái giá khổng lồ như thế Thậm chí tính mạng của nhi tử cũng đã bồi táng vào Nếu không thể nhất cử tiêu diệt lăng phủ biệt viện Thì gia chủ lôi ra lôi chấn thiên hắn cũng chẳng có mặt mũi để mà đối mặt với phu lão Giang Đông Thực sự là để thiên hạ chơi cười Vô cùng xấu hổ Hơn nữa Càng vô pháp thực hiện điều kiện hợp tác với Ngọc Gia Ngọc ra bên kia vô luận như thế nào cũng sẽ không coi trọng bản thân mình thật không dễ dàng gì mới có thể làm cho toàn bộ chiến cuộc nằm ở thế mạnh Một phương mình chiếm thượng phong tuyệt đối Mắt thấy tùy tiện một kích là có thể đủ để một lưới bắt hết toàn bộ những nhân vật hàng đầu của lăng phủ biệt viện Thì vào lúc này con trai mình có thể sẽ không chết Ai ngờ lại coi ra một giang sơn lệnh chủ tống quân thiên lý Gióng trống khô chiêng mà đứng ở bên phía lăng gia lôi chấn thiên thân là kẻ đứng đầu một nhà Há có thể không biết sự lợi hại của Giang Sơn lệnh chủ Ngọc ra cường thế đến mức nào Vậy mà lúc trước bị người ta làm thịt để nơ hừ Á T Sơ Y E U trần Còn đưa thây đến tận cửa Xứng sở cũng không dám lên tiếng Nói một cách công bằng hắn cũng không dám trêu chọc, cũng không trêu chọc nổi. Nhưng lúc này hắn đã lâm vào thế tiến không được lùi chẳng xong. Không thể làm gì hơn là quăng chiêu bài Ngọc Gia này ra. Dù sao hiện tại Ngọc Gia đã chiếm nửa thiên hạ. Sớm không phải là Ngọc Gia ngày xưa có thể so bị. Hy vọng Tống quân Thiên Lý có thể nhìn thấy thực lực hùng hậu của hai đại gia tộc sau khi liên thủ thối lui nữa bước. Đương nhiên nếu Tống Quân Thiên Lý cố ý không lui, thì cho dù không thể cũng phải lôi cao thủ cuốn lấy nhân vật đáng sợ này. Sau đó những cao thủ còn lại của lôi ra bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết những cao tầng đát vô lực phản kháng của lăng phủ biệt viện đang ở trước mặt. Chỉ cần giết sạch đầu não của lăng ra. Cho dù tống quân thiên lý ngươi có thể lấy một địch một ngàn thì có sao chỉ cần triệt để hủy diệt lăng phủ biệt viện cho dù cuối cùng đắc tội tống quân thiên lý thì cũng xem như là có thu hoạch Ít nhất cũng đã báo thù cho nhi tử. Hơn nữa chỉ cần Ngọc ra một nhà độc đại. Nhất thống thiên hạ. Tương lai chưa chắc đã không thể mượn lực lượng của Ngọc ra. Hoàn toàn có khả năng để phục hồi quan hệ với vô thượng thiên đê tiện. Vô sỉ. Rõ ràng là lợi dụng lúc người nguy nan Vậy mà lại còn nói năng đường đường chính chính như vậy Lôi chấn thiên thế ra bị ổi như lôi ra Các ngươi thực sự là không nhất thiết phải tồn tại nữa Lăng thần kiên trì đứng thẳng người lên Hai mắt phun ra lửa giận từng chữ nói ra Nếu đã như vậy lăng gia không dám không ứng chiến Lăng thần ta hiện là nữ nhân của lăng gia, Tại đây Ta thay phu Quân, Lăng thần lập thể Vô luận kết quả hôm nay thế nào? Trong vòng 3 tháng trên dưới trong nhà lôi ra chó gà không tha. Từ nay về sau thế gian không còn người nào dám nói mình họ lôi ai cũng không thể ngờ được lặng thần luôn luôn tao nhã lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn đến như vậy. Những lời này mười phần tanh máu, bao gồm hết thảy người lôi ra ở trước mặt cùng với những tộc nhân của lôi ra. Thậm chí là cả những người có liên quan đến họ lôi đều phải tiếp nhận sự trả thù tàn khốc nhất, tanh máu nhất của lăng gia. Ung có nghĩa là cho dù bây giờ lôi ra có bỏ chạy thì chắc chắn lăng gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ lôi chấn thiên ô miệt lăng gia. Ô miệt lăng thiên đã khơi dậy sát ý kinh khủng trong lòng lăng thần tống quân thiên lý cũng rất bất ngờ. nha đầu kia thoạt nhìn bình tĩnh linh hoạt như thế. Sao bây giờ lại hồ đồ như vậy? Bản tỏa cũng chỉ dùng uy vọng bản thân để đè ép những người cơ To. lơ To. Y Dạ Nếu thật sự động chân động tay bản tỏa đương nhiên có thể chống đỡ hơn ngàn người Nhưng chúng nhân lăng ra sớm đã sức cùng lực kiệt há có thể may mắn tránh khỏi Lập tức lại cố ý đứng thẳng lập uy Khiến cho chúng nhân lôi ra kinh sợ Bỗng nhiên thoáng kinh ngạc những mày Cảm ơn tử thần xuất ra bên ngoài Không khỏi mỉm cười Thảo nào nha đầu kia đột nhiên trở nên cương quyết như vậy Nguyên lai là chủ nhân đã trở về khinh công của tiểu tử này thật sự lại có tiến cảnh Thiếu chút nữa đã giấu riêng được lỗ tai bản tỏa rồi một thanh âm trong trèo Mang theo một chút mệt mỏi cùng với sát khí vô tận từng câu từng chữ vang lên Nói cho cùng Từ nay về sau trong thiên hạ không có sự tồn tại của lôi ra. Có trời cao đất sống làm chứng vừa nghe được âm thanh này. Toàn bộ những nhân sĩ may mắn còn sống của lăng phủ biệt viện. Nhất thời đồng loạt phát ra một trận gieo hò rung trời. Toàn bộ những binh sĩ bị thương mệt mỏi. Vô luận là bị thương nặng đến đâu. Chỉ cần có thể hành động được đều đỡ nhau đứng lên. Đứng thật thẳng. Ánh mắt nhìn về phía nhân ảnh kia. Tràn ngập cảm xúc cuồng nhiệt trong vòng bảo hộ biên mật của đội ngũ lăng ra. Hai người Thủy Thiên Nhu và Ngọc Băng Nan gắt gao ôm lấy nhau. Cực hỉ mà khóc. Mạnh mẽ chống đỡ thân thể lào đảo. Rốt cuối mềm nhũn ngồi trên mặt đất tựa hồ như buông bỏ được tâm sự lớn nhất. Từ trong khoảnh khắc bị thương nguy hiểm đột nhiên đến được nơi an toàn nhất. Áp lực khổng lồ đã không còn nữa. Sợ hãi vì tử vong đã không còn nữa. Chỉ còn lại sự mệt mỏi đậm đặc Hết thảy mọi chuyện giao cả cho người kia xử lý đi. Việc chúng ta phải làm bây giờ. Cũng chỉ có nghỉ ngơi đó cũng là điều mà hắn mong muốn. Đám người lăng lôi. Lăng điện vốn dĩ chi chít những vết thương mệt mỏi muốn chết. Sau khi thanh âm của người kia vang lên lại như được chích máu gà. Từ trên mặt đất bò lên. Bắt đầu reo hò như sói chu một thân ảnh hắc sắc. Tựa như không có trọng lượng. Từ trên tường vây cao cao của lăng phủ biệt viện vút xuống Ánh mặt trời gần giữa chưa phản phất như bị thân ảnh này che phủ Tuy rằng chỉ có một người nhưng trong cảm giác của chúng nhân thì gần như cả bầu trời tối sầm lại Tựa hồ khi người này đến Gia thiên tế nhật Che đậy bầu trời bao phủ mặt trời Ngự trị cả thiên địa hắc sắc thân ảnh này Giữa không trung nhanh nhẹn bắn vài cái khoảng cách gần 30 trượng Chỉ mượn lực một lần Liền nhẹ nhàng vọt đến đây Rơi xuống trước mặt lăng thần Mày kiếm mắt sáng Sát khí nghiêng trời Người có được khinh công tuyệt đỉnh như vậy Chính là lăng thiên Lăng thiên đã trở về trên bộ quần áo màu đen của lăng thiên Vẫn còn lưu lại những mảng máu lớn đá khô Đêm qua Sau khi tận mạng giết chốc Thậm chí hắn còn chưa kịp đổi một thân y phục Liền đã thúc mã ra roi chạy trở về Đầu tiên là đi vào trong thành thừa thiên dò xét tình huống trong lăng ra Nhìn thấy người nhà trong mật thất dưới lòng đất an toàn Lăng thiên cũng không kịp hàn huyên một câu liền lập tức đứng dậy ra roi thúc mã chạy đến lăng phủ biệt viện sắc mặt lăng thiên lúc này hơi tái Sau khi đại chiến Liền bôn ba đường dài Dọc theo đường đi thậm chí phải thay ba con ngựa mười dặm đường cuối cùng chiến mã kiệt sức hắn đành phải trực tiếp vận dụng khinh công tuyệt đỉnh không tiếc hết thầy dùng tốc độ cao nhất để trở về tốc độ cực nhanh có thể so với sao băng nhưng nổi lơ u vinh quy quy cơ tiêu hao lại cũng lớn đến mức thân thể không thể chịu nổi lăng thiên lúc này chính là khoảnh khắc suy yếu nhất trong cuộc đời hắn cho dù là lúc trước đấu trí đấu lực với tống quân tiên lý cũng không suy yếu kiệt sức như vậy, nhìn thấy đám người lăng thần mà mình vẫn luôn canh cánh không yên. Lúc này bộ dáng có chút chật vật, thân thể chẳng chịt vết thương không có mấy ai ngoại lệ, nhưng cuối cùng cũng không phải lo lắng về tính mạng. Lăng Thiên thở dài một hơi, nhưng lại thấy lăng phủ biệt viện hoang tàn binh sĩ tử thương vô số, một quang cảnh thê lương, lửa giận trong lòng Lăng Thiên lại bốc lên hừng hực. Từ khi sinh ra ở kiếp này cho đến nay, đây vẫn còn là lần đầu tiêu Lăng Thiên chịu thiệt thòi lớn đến như vậy. Làm sao không tức giận Lăng Thiên cười âm hiểm, nhìn đám người lôi ra ở trước mặt từng dòng chân khí tinh khiết từ trong đan điền tuôn ra. Bằng tốc độ cực nhanh chảy qua kinh mạch, dành giật từng giây để khôi phục nội lực của chính mình. muốn sát thương đối thủ hiệu quả nhất cần phải có đủ thực lực ánh mắt lại chuyển đến tống quân thiên lý ở bên cạnh ngươi đến rồi thanh âm đảm mạc nhàn nhạt hỏi thăm tựa như lão hữu xá cách lâu ngày sau thời gian mong nhớ được gai lại nhau thanh âm tuy đảm mạc vẻ mặt tuy không đổi nhưng ba chữ ngắn ngủi này lại ẩn chứa tình cảm tựa như núi cao tống quân thiên lý đương nhiên hiểu rõ tâm tình của hắn theo tính tình quái gở của tống quân thiên lý Nếu hiện tại khi vừa trở về lăng thiên liền thiên ăn vạn tạ đối với hắn Chỉ sợ hắn thực sự sẽ không chiêu nổi mà phải tay áo bỏ đi Ăn tình chỉ ở trong lòng Ngoài miệng cho dù có nói thế nào cũng không thể xuôi tay Cho dù có ba hoa chính trò thì cũng là vô ít đại ăn không lời nào có thể cảm tạ hết được Đó chính là đạo lý này Tới mức như bọn họ hiện nay nếu lại làm ra tư thái như tiểu nhi nữ thì có phần không bình thường Cho nên tống quân thiên lý đối với thái độ của lăng thiên tuyệt không để ý. Tống quân thiên lý hơi gật đầu nhàn nhạt nói. Ngươi trở về thật nhanh. Bất quá sau khi ngươi giải quyết xong chuyện này. Ta có một khoản nợ. Là ngươi thiếu nợ ta. Muốn tính toán với ngươi một chút lăng thiên mỉm cười. Mắt khẽ nheo lại nói. Hình như ta không hề thiếu nợ ngươi cái gì thì phải. Tống quân thiên lý quý đầu hừ một tiếng lạnh lùng nói. Ở trước mặt ta giả ngô Cũng chỉ có ngươi có gan như vậy Không phải là ngươi muốn ta tính toán ngay bây giờ với ngươi đó chứ Chương 637 Chiến ý nhu tình Lăng thiên cười ha hà Giả bộ bừng tỉnh đại ngộ Vẫn nghĩ rằng Vẫn nghĩ rằng đã vượt ra khỏi ngoài tam giới Không còn trong ngũ hành Đã sớm không quan tâm đến những tư danh nữa Ai ngờ cho tới bây giờ Ngươi vẫn còn vì danh lời mà mệt mỏi Thiên lý nhân huyên ạ Ta thật sự thất vọng Vì ngươi đó Cảnh giới chưa đủ Là lỗi của ta Ta xin lỗi ngài nói rồi Lăng thiên làm ra bộ dạng dung đùi đắc ý thổn thức Không thôi thiên lý thiếu chút nữa Thì bị hắn làm cho tức dẫn đến phát điên Cho dù ta không quan tâm hư danh Chẳng lẽ cứ để ngươi giày xéo hay sao Đấy là ngươi xin lỗi ta Hay là ngươi chế nhạo ta Đang định mở miệng, Lăng Thiên lại nói tiếp Tính toán chút nhé Cảnh giới ngài chưa đủ Thì ta phỏng chừng cũng không đủ Thực sự xin lỗi Không phải tính toán nợ ngần sao Tuyệt đối không có vấn đề Chờ xử lý xong chuyện này Ta sẽ tìm cho ngài hai ba người trợ giúp đáng tin cậy Tuyệt đối sẽ không để cho ngài chịu thiệt Thế nào Nói xong còn ra vẻ phất phất tay Thiên Lý có phần tức giận thật sự có một loại xung động muốn béo sườn lăng thiên vài cách ngay tại chỗ tiểu hốn đan lão tử vốn tìm ngươi đòi nợ không ngờ lại thành bùa bảo mệnh của lăng phủ biệt viện ngươi bây giờ tiểu tử ngươi đã trở về cũng không thèm đa tạ một câu lão tử tuy rằng không lạ gì những trò đùa đó nhưng cũng không thể bị ngươi châm chọc như thế được không khỏi hử lạnh một tiếng nặng nề lạnh lùng nói Nếu không phải thấy ngươi thù trong giặc ngoài Thế lực thua kém bản tỏa sẽ tính toán nợ nần với ngươi trước Còn nhớ lúc trước một cái vỗ thật là giòn giã xúc cảm ấy thật khiến bản tỏa nhớ mãi Khó mà quên được vừa nghe những lời này lăng thiên âm thầm cắn sang một cái Mình cả đời chưa từng chịu thiệt thòi, Thế mà bi lão tiểu tử này đánh một cách vào mông Hiện tại không có thời gian Bản công tử sớm muộn gì cũng tìm ngươi báo thù. ngươi cứ chờ đi chờ chuyện tình ở đây xong xuôi nguyên khí khôi phục hơn nữa võ công của lăng kiếm đang tiến bộ thần túc lại thêm lăng thần lê tuyết bốn người chúng ta liên thủ không đánh ngươi thành đầu heo bản công tử gọi ngươi là ông nội tống quân thiên lý cẩn thận nhìn đám người lôi trấn thiên đang vội vã thương nhì ở phía đối diện thầm thi triển truyền âm nhập mật nhắc nhở còn bao lâu nữa đối phương sắp hành động trong lúc hai người đấu võ mồm kỳ thực cũng chỉ là vì để cho lăng thiên có chút thời gian để khôi phục công lực bởi vì lăng thiên đã trở về tống quân thiên lý còn bận tâm đến địa vị siêu nhiên của vô thượng thiên như thế ước sẽ không thể ra tay bang trở lăng thiên nguyết hắn một cái nhắm mắt lại cảm thụ nổi lơ u vinh quy quy Đang như trường giang hoàng hà chạy trong kinh mạch Một lúc lâu sau mới mở mắt ra nói Vậy là đủ rồi lăng thiên vừa về cũng đủ nắm rõ tâm tư của lôi chấn thiên Vô luận là vô thượng thiên Hoặc là tống quân thiên lý Thủy Trung có thể không cần phải đắc tội thì hắn sẽ không muốn phải chính diện đắc tội Tuy rằng tống quân thiên lý hiện tại dù cho thấy lập trường đứng ở phe đối lập với hắn Thậm chí đà thương nhị ra của lôi ra ngay trước mắt mọi người Nhưng lôi trấn thiên vẫn như cũ không chịu vứt đi mặt mũi Tùy tiện đắc tội ẩm môn đệ nhất thiên hạ Hoặc là cao thủ đệ nhất thiên hạ Đều chẳng khác gì tự tuyên án tử hình chính bản thân mình Cũng may là tống quân thiên lý ở đây trấn áp người lôi ra Mới có thể bảo trụ được lăng thần cùng với tính mệnh của một ít chúng thương binh Ngược lại nếu lăng thiên cho dù đổi lại là giai đoạn mạnh nhất Cũng không có lực uy hiếp lớn như vậy Cho dù lăng thiên có thể tiêu diệt toàn bộ nhân mã của lôi ra Đám người lăng thần cũng sẽ trọng thương do bị lôi ra phản phệ Úc sẽ bi chôn cùng lôi ra cho nên lăng thiên vừa mở miệng liền không tìm một người khác mà trực tiếp tìm đến tống quân thiên lý để nói chuyện Bởi vì hắn biết Chỉ cần mình đang nói chuyện với tống quân thiên lý Lôi chấn thiên sẽ không đủ can đảm mạo hiểm trọc dẫn tống quân thiên lý Cắt đứt cuộc nói chuyện của chính mình khi nói mấy câu như vậy Cũng chính là thời cơ tốt nhất để lăng thiên khôi phục nội lực Sự suy đoán của lăng thiên không nghi ngờ là rất chuẩn xác Cũng rất chính xác Đây là nguyên văn của tác giả Chữ chuẩn xác và chính xác có hai nghĩa khác nhau Độc giả không nên kỳ quái Trong khoảng thời gian hắn và tống quân thiên lý nói chuyện với nhau Lôi trấn thiên vài lần liếc nhìn về bên này. Trên mắt tràn ngập vẻ oán độc và bất nhẫn, Nhưng không dám xuất thủ. Cũng không hạ lệnh tấn công lăng thần si ngốc nhìn lăng thiên. Trên khói mắt lấp loáng ánh lệ. Đúng lúc mình tuyệt vọng nhất. Lo lắng nhất. Thì cứ thế mà xuất hiện ở trước mắt mình. Tựa như tiểu cô nương vô cùng tuyệt vọng năm đó. Bên người xuất hiện một vòng tay nhỏ bé ấm áp. Trong khoảnh khắc này lăng thần có một loại cảm giác hạnh phúc ngược thời gian. Không thể kiềm chế nổi mà có cảm giác sống mũi cay cay. Nếu không phải ở trước mặt mọi người. Chỉ sợ nàng đã muốn khóc thành tiếng rồi. Lăng thiên mỉm cười vươn cánh tay ra ôm lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của lăng thần vào trong lòng mình. Mắt tràn đầy vẻ ôn nhu nhẹ nhàng nói. Đau không? Lăng thần gắt gao dựa sát vào trong lồng ngực ấm áp của hắn. Tựa như một đứa trẻ nhỏ bị khi dễ nhào vào trong lòng người thân. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé ra trực khóc. Nhưng đột nhiên nghĩ tới đang đứng trước mắt chúng nhân. Lại mạnh mẽ đè nén tâm tình. Thân thể mềm mại không khỏi bắt đầu run rẩy, Nước mắt tí tách tuôn rơi. Run giọng nói. Công tử. Thiếp cho rằng. Cho rằng kiếp này không còn cơ hội nhìn thấy chàng nữa rồi. Tay phải lăng thiên đặt bên hông nàng phát ra một đạo nội lực ấm áp chạy vào khắp toàn thân lăng thần yêu thương nói. nha đầu ngốc sao lại không nhìn thấy ta nữa. Nàng còn phải theo ta đến hết kiếp nữa đó. Ngoan không khóc nữa nào lăng thần chỉ cảm thấy một đạo nội lực cực kỳ ấm áp thoải mái trong một thoát vận hành một vòng trong kinh mạch của mình. Bản thân thủ nội thương nghiêm trọng nhất thời nhẹ nhóm đi không ít. Đau đớn nơi ngực cũng gần như biến mất. Nghe thanh âm ôn nhu của lăng thiên Hé miệng nhỏ gật đầu Thân thể đang dựa sát vào lòng lăng thiên lại chặt thêm một ít Thần sắc lăng thiên bất động Để cho lăng thần lặng lẽ điều trị thân thể a Nơ Hơ Mơ À Như vô tình như hữu ý liếc nhìn tường vây cao cao xung quanh biệt viện Khói miệng khẽ ních lộ ra một tia cười đột nhiên tiến lên một bước trầm giọng quát lớn Kẻ nào là lôi chấn thiên. lăn ra đây cho lão tử chúng nhân lôi ra vốn đầu nhìn tiểu tử này không vừa mắt. Vừa mới đến không ngờ đã cùng với mỹ nhân chàng tràng thiếp thiếp. Hiện tại vừa nhảy ra đã gào mắng. Không khỏi ồn ào một trận. Một đại hán mắng to. Tiểu tạp trùng ngươi phóng sắm cái gì. Lời còn chưa nói hết. Lăng thiên khẽ mỉm cười. Toàn thân vẫn không nhúc nhích. Không chung chợt xuất hiện một đạo ngân quang tinh tế. chợt lóe rồi biến mất. Đại hán kia kêu thảm một tiếng. Bưng mặt ngã xuống. Từ kẻ tay máu tươi không ngừng tuôn ra. Lăn lộn trên mặt đất hai vòng. Đột nhiên thân thể giấy mạnh một cái. Im lăng bất động. Mấy ngàn người ở đây. Cũng chỉ có tấm quân thiên lý và lôi chấn thiên mới có thể nhìn ra ngân quang lóe lên. Những người khác căn bản không hề hay biết. chỉ nhìn thấy đại hán ngoác miệng chửi tiếp đó thì chẳng hiểu tại sao lăng đùng xuống đất tiếp đó chết tươi thủ đoạn giết người kinh khủng tựa như ruột mì như vậy khiến cho mọi người ồn ào một trận lăng thiên ngươi trở về gấp như vậy sao hai tròng mắt lôi chấn thiên co rút lại nhìn lăng thiên đột nhiên hung ác cười ha hả cho dù ngươi gấp rút trở về thì có sao Lăng phủ biệt viện lúc này còn có lực lượng để phản kích đại quân của lôi ra ta sao Ha ha ngươi vội vàng trở về để chịu chết phải không Hoan nghênh vừa vặn để cho ta một lưới bắt hết Dù sao Giang Sơn lệnh chủ cũng tới tìm ngươi tính toán nợ ngần Lôi mố tuy bất tài Cũng nguyện ý làm sút lôi chấn thiên cũng là một đời nhân kiệt Cho dù đối mặt với lăng thiên không ai bị kịp cũng có thể đàm tiếu mà chống đỡ thậm chí còn có ý định dùng ngôn từ để phân hóa lăng thiên và tống quân thiên lý dù sao tống quân thiên lý thực sự đáng sợ còn lăng thiên cho dù thực lực sắc bén nhưng lôi chấn thiên vẫn không để hắn trong mắt đương nhiên đấy chỉ là ý nghĩ của riêng hắn lăng thiên cười hắc hắc trời còn chưa tối gia chủ lôi ra đã nối mộng sơn dơ. dơ. quy quy e Bê. rồi bất quá Gia chủ lôi ra nên làm sớm chút lôi chấn thiên cười gần. Đến tột cùng là ai mơ mộng thì chỉ có mình kẻ đó biết. Lăng công tử thấy có phải không? Lăng thiên cười ha hà đúng vào lúc này. Từ rất xa truyền đến tiếng chân như sấm động. Từ bốn phương tám hướng vụt tới chính là viện quân nhân được hiệu triệu của lăng thiên chạy đến. Thanh âm hỗn loạn hiển nhiên không được chỉ huy thống nhất. Nhưng có điều là người tới cực nhiều. Khóe môi của Lăng Thiên nhích lên dễu cợt. Rốt cuộc là ai nằm mộng, gia chủ lôi ra lúc này hẳn đã rõ rồi chứ. Lôi chấn thiên trợn tròn mắt, hung hăng nói. Lăng Thiên, không nên vui mừng quá sớm. Động thủ hai chữ cuối cùng. Lại chính là hạ lệnh cho các võ sĩ của gia tộc mình Lăng Thiên cười âm lãnh. Gia chủ lôi ra tuy rằng muốn giết ta sớm. Nhưng Lăng Thiên ta lại rất từ bi. Lấy ơn báo oán Vô luận như thế nào cũng phải giữ lại tính mạng của gia chủ lôi ra gia. gia chủ lôi ra lôi chấn thiên Lão tạp trùng Không được sự cho phép của lăng thiên ta Cho dù ngươi muốn chết Cũng không thể chết được nói rồi Lăng thiên vung tay lên Hai hắc ảnh một tả một hữu tựa như thiểm điện lao vút vào trong đội ngũ xung phong sắp được hình thành bởi các võ sĩ lôi ra Tựa như hai mánh thú tiền sử cự nhân thuộc hồng hoang rơi vào bên trong lòng địch nhân liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết vang lên chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đã có bảy tám sinh mạng theo máu tươi phun trào mà vĩnh viễn mất đi một bộ phận thì xuất hiện một điểm hồng rực trên yết hầu sinh cơ đã tuyệt nhưng chưa vẫn chưa tận ngã trên mặt đất lăn lộn một bộ phận khác máu tươi bắn tung tói tứ chi bay loạn còn một bộ phận khác toàn thân biến thành tường băng đổ thẳng xuống đất chính là lăng kiếm và lê tuyết vừa gấp rút trở về sau khi lăng thiên trở lại biệt viện không lâu hai người cũng lần lượt chạy đến biệt viện dưới ám hiệu của lăng thiên tạm thời an thân điều tức công lực đợi thời cơ lúc này thời gian vừa đến một khi xuất thủ quả nhiên khí thế xiết chóc mạnh như trường hồng lôi chấn thiên cắn chặt răng trợn mắt không đầu nhìn lại những tiếng kêu thảm thiết ở phía sau lưng, mang theo hai đại trưởng lão còn sót lại, xông thẳng đến Lăng Thiên. Chỉ cần giết được Lăng Thiên, toàn bộ mục đích của lần hành động này coi như đã hoàn thành. Đến thời khắc cuối cùng còn chưa quên sống to, hy vọng lệnh chủ bảo chỉ công chính không tương trợ bên nào. Lôi Chấn Thiên vĩnh viễn không quên đại an đại đức trong đầu hắn. Nhân vật nguy hiểm nhất vẫn như cũ chính là Tống quân Thiên Lý Nhưng khi Tống quân Thiên Lý không xuất thủ đương nhiên lôi chấn thiên sẽ không trêu chọc hắn Tống quân Thiên Lý gửi lạnh một tiếng Có phần bất đắc dĩ Lão tử đâu thừa thời gian mà nhung tay vào Chẳng qua cũng bởi đức hạnh của cái tên vương bát đan lăng thiên kia cho nên lão tử mới phải nhung tay bang trở bất quá Tống quân Thiên Lý chưa kịp nhàn dối thì lăng thiên đã nhàn nhạt ném ra một câu phiền lão huyên trông chừng đám huyên để thủ thương kia ta biết y đạo của lão huyên cũng là ngạo thị đương đại mà sau đó liền xông ra ngoài đang ở giữa không trung chợt nói thêm ta có rượu ngon xong việc sẽ tặng lão huyên một vò tống quân thiên lý thực sự dỡ khóc dỡ cười trả một vò rượu ngon để cho cao thủ đệ nhất thiên hạ làm bảo tiêu cho ngươi ư thế này chẳng phải cao thủ đệ nhất thiên hạ mất giá hay sao Liên Kinh thường liếc nhìn hắn nhưng thật sự là không có biện pháp bắt chẹp tên này. Trung Quy lúc này không thể đi tìm hắn tính sổ được. Trung Quy cũng coi như kiếm lời được một câu lão huynh, Thái độ xem như là đã có chút cải thiện. Chấp nhận được tống quân thiên lý thở dài phiền muộn. Sơ. O. E. T. Một tiếng trường kiếm rời vỏ, Thân pháp tựa như thiểm điện. Sử kiếm vạch lên một đường lên mặt đá trên mặt đất. Lạnh lùng quát lớn. Kẻ nào đủ gan bước qua đường vạch này chết. Chương 638. Lá chắn sinh từ Tống quân thiên lý lạnh lùng nói. Bạch quang chợt lóe. Dơ. to E. Tị. Một tiếng trường kiếm rung rung vạch một đường kẻ lên trên nền đá. Không nghiêng không lịch. chậm rãi lay động. thân hình hắn nhoáng lên nhảy một cách đã đến trước mặt thương binh tiến hành thi cấu giống với cấu chữa đại môn lăng phủ biệt viện vốn đóng chặt lúc này đột nhiên rộng mở vô số kỵ binh bộ binh điên cuồng gào thét xông vào nhắm đến đai quân của lôi ra lăng tam lý lâm của cuồng phong bang trên đầu quấn khăn đỏ thân hình dị thường nhanh nhẹn dũng mãnh theo phía sau lưng là một đám đại hán ban trúng quần a Quy! Quy! To! Đủ màu! Vô to gọi nhỏ thanh thế không tầm thường. Ở một phía khác, một da hỏa đen như than sơ cao đại thiết chùy, gào thét vọt đến. Chính là lăng ngũ một tay suất lính 800 đệ tử đả thiết. Những người này vũ lực không tính là cao, nhưng hàng ngày đều xoay đại chùy. Lực lượng tuyệt đối là nhất đẳng. Vừa mới tiếp xúc gần như đã tạo ra một mảnh sát thương ở giữa đội ngũ tương đối đặc biệt Có nam có nữ Có lão đầu cũng có cả thiếu phụ Thành viên càng cọp cạch không đồng đều Nhưng mỗi người đều ăn mặc tương đối hoa lệ Đi đầu là một thiếu phụ xinh đẹp chính là lâu chủ minh yến lâu tại thừa thiên cố tịch nhan ở bên người nàng Chính là hai vị sư thúc Cần phải nói thêm rằng Khi vừa nhìn thấy chàng diện giết chốt đến mức này, cặp mắt của một nữ tư nhô nhược như cố tịch nhăn lại tràn lên sát khí điên cuồng và dũng mãnh đến mức tuyệt đại đa số nam nhân đều còn xa mới bằng. Lê Tuyết và Lăng kiếm tựa như hai cổ xe tăng quân dụng tràn đầy hỏa lực đột nhiên xông vào thu ổ chuột. Hai đại cao thủ võ học điên cuồng đại khai sát giới. Với đám người lôi ra đã chiến đấu cả đêm qua triển khai tàn sát không chút lưu tình dưới lực uy hiếp cường đại đến cực điểm của tống quân thiên lý Võ sĩ lôi ra tuy biết rằng những nhân vật cao cấp của lăng phủ biệt viện phía sau lưng hẳn đã không còn chút sức lực nào để phản kháng Chỉ cần tiến lên là có thể dễ dàng ngắt đầu bọn họ xuống nhưng không có một ai dám làm như vậy Binh hung chiến hiểm như vậy sinh tử sống mái như vậy Nhưng chỉ với một người tồn tại đã tạo thành một màn ruộng dị. Đây là cao thủ đệ nhất thiên hạ Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý đường vạch nhợt nhạt ở trên mặt đất kia lại càng biến thành núi cao rừng sâu khó bề vượt qua. Là lá chắn sinh tử. Nếu như muốn leo lên, vậy ước phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Có lẽ tống quân thiên lý không thể ngăn cản tất cả mọi người. Có lẽ chỉ cần một người nguyện ý thử nghiệm là có thể đủ để đột phá cái gọi là lằn sinh tử kia. Nhưng như thế tất sẽ có tuyệt đại đa số người chết dưới thanh kiếm của hắn. Chúng nhân đều muốn trở thành người may mắn. Nhưng lại càng không có một ai muốn trở thành thi thể nằm trên mặt đất. Chí ít không muốn mình trở thành kẻ đầu tiên với ưu thế tuyệt đối. Dĩ nhiên không có một ai nhằm đến phía địch nhân yếu thế tất cả mọi người thà rằng lựa chọn sống mái với viện quân ở phía sau Thậm chí là với Lăng Kiếm, Lê Tuyết, Lăng Thiên Hầu như tất cả đều cùng một động tác Xoay người đánh về phía nhân mã đang ảo ảo chạy đến phía sau lưng mình trên mặt tống quân thiên lý như có như không lộ ra một nụ cười cực kỳ trào phúng Ánh mắt nhìn chúng nhân của lôi ra giống như thần long ngạo thị thiên không Bao quát một đàn dây con dưới mặt đất. Đó hoàn toàn là một sự miệt thị thân thể lăng thiên phiêu hốt dưới sự vây công của ba đại cao thủ. Vẫn thoải mái di chuyển trong miệng không quên lớn tiếng khen ngợi. Giang Sơn lệnh chủ không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân quả nhiên cực kỳ uy phong nha nghĩ qua nghĩ lại nói thêm một câu. Thật sống một kiến vương đối mặt với một đám hùng nghĩ. Thật sự là phong phạm của một vương giả đó đang thi cấu chúng thương binh. Tống quân thiên lý thiếu chút bị một câu nói của hắn làm cho nhảy trồm lên. Nghe thấy một câu đầu tiên trong lòng rất là hưởng thụ câu nói tiếp theo, đây cũng gọi là tiếng người hay sao? Mọi người đều biết kiến không có vương mà chỉ có hậu. Hơn nữa hậu nghĩ cũng chỉ chuyên môn phụ trách đẻ chứng sinh sôi hậu đại mà thôi còn hùng nghĩ chẳng phải là chuyên môn phụ trách giao phối với hậu nghĩ hay sao? Diệu thủ của tống quân thiên lý khi thi cấu không ung dung như thường lệ. Đây là chuyện tình chưa từng có trong 10 năm qua Hảo tiểu tử Ta suốt công suốt lực giúp ngươi Cấu huyên đệ của ngươi Ngươi lại còn dám châm chọc ta như thế Chờ ngươi quay lại Lão tử nhất định phải hào hào hỏi thăm cái mông của ngươi Lính hồi một chút cảm giác thống khoái Ngươi cứ chờ đó xa xa Cõi lòng đang tràn ngập sát khí mà giết người Khi nghe đến câu nói kia Lê tuyết thiếu chút nữa cười đến mức đánh rơi cả trường kiếm trên tay. Sự phiền muộn của tống quân thiên lý cũng không duy trì bao lâu. Bởi vì không ngờ thực sự có người đang xông về phía hắn ở bên này ai là con cua đầu tiên nhỉ. Lôi chấn bằng bị một cái tát của tống quân thiên lý đánh văng đi. Đầu óc mê muội mà ngất đi một hồi tựa mới tỉnh lại hợp phát hiện hàm răng trong miệng không ngờ thiếu hơn nữa. Máu tươi đầm điểm. Lúc này mới nghĩ đến cảnh tượng lúc trước Nhất thời khí dũng như sơn Thật vô cùng nhục nhã mà lôi chấn bằng cực kỳ phấn hận quát to một tiếng Từ trên mặt đất bật thẳng lên Mang theo 500 binh mã của mình Tựa như châu điên lao về phía tống quân thiên lý Giết chết tống quân thiên lý rửa sạch nhục nhã của chính mình Lôi chấn bằng thực sự có chút điên cuồng Mình ở Tây Bắc cũng là một nhân vật dầm chân một cái sơn hà biến sắc Có thể nào để cho người ta vũ nhục như vậy Thiên hạ đệ nhất cao thủ thì sao Sĩ khả sát bất khả nhục lôi nhị ra lòng ngập lửa dẫn đánh đến Lại vừa vẫn đúng vào chớp mắt tống quân thiên lý phiền muộn tới cực điểm mắt nhìn đoàn người lôi chấn bằng vọt đến Thần sắc tống quân thiên lý bất động Làm ra vẻ trầm rãi xử lý thật tốt viết thương cho một gã thương binh Sau đó mới đứng lên Chắp tay mà đứng Tất cả những việc này tựa hồ tốn không ít thời gian của hắn Một mực đợi cho đến khi nhóm mười mấy người đầu tiên dưới chứng lôi chấn bằng vượt qua đỉnh tuyến Thân thể thẳng tắp của tấm quân thiên lý đột nhiên hóa thành một đảo hát quang cực kỳ trói mắt Tựa như thần tích xẹt qua phía trước đoàn người Kiếm quang chợt lóe Mười bảy cách đầu lâu người chỉnh tê rơi xuống Thân hình lượn một vòng Trở về chỗ cũ. Không buồn xoay người lại. Một tay ném về phía sau. Trường kiếm như cơn lúc lướt qua một vòng rồi trở lại. Nhóm võ sĩ thứ hai vọt đến của lôi ra. Gần 30 người không một ai ngoại lệ bị chém thành hai đoạn tiếng kinh hô, Tiếng kêu than còn chưa kịp vang lên. Thân hình đứng thẳng. trưởng như đao. Tống quân thiên lý đã bắt đầu triển khai giết chóc đối với đám võ sĩ thứ ba vừa mới một qua danh giới của lôi ra đợi đến khi tống quân thiên lý một tiếng rơi xuống trước người lôi chấn bằng. Thì đã tròn ba loạt võ sĩ gần 80 người của lôi ra đều đã ngã trong vũng máu không có một ai bị thương. Bởi vì gần 80 người nhưng không có một ai còn sống vẻ kinh hãi trong mắt lôi chấn bằng vừa thoáng hiện. trong đầu còn chưa kịp nói lên bất kỳ một ý niệm nào khác thì đã thấy song trưởng của tống quân thiên lý hóa thành một đỉnh núi cao lớn mạnh mẽ ớt xuống trưởng phong lạnh thấu xương bao phủ không gian xung quanh lôi chấn bằng không còn chỗ tránh né phịch phịch phịch một lo những tiếng trầm muộn tựa như tiếng đâm bao cát Thân thể khôi ngô trắng kiện của lôi chấn bằng đột nhiên bị đè ép thu nhỏ lại biến thành một khối thịt trộn máu tươi đầm đìa xoay tít bắn ra ngoài dưới công kích gần như là phát tiết của tống quân thiên lý. Lôi chấn bằng còn chưa kịp chống đỡ. Thậm chí còn chưa có bất kỳ phản ứng nào. Toàn thân cốt nhục đã bị đánh trúng mà nát bét. Bị vo tròn. Chết oan chết vùng. Binh mã phía sau lưng lôi chấn bằng không hẹn mà cùng dừng cước bộ. Ngơ ngẩn sợ hãi nhìn một màn ngập máu trước mặt Đột nhiên từng người một gặp người xuống Bắt đầu kịch liệt nôn mửa xa xa truyền đến tiếng giống bi thiết của lôi chấn thiên Hắn đã nhìn thấy nhị đệ của mình chết thảm Bản thân đã nhiều lần nhấn nhìn Giang Sơn lệnh chủ Không ngờ hắn lại vẫn hạ sát vô tình như vậy Theo thời gian trôi qua Sau khi đám người lăng tam Lăng ngũ Cố tịch nhăn xông vào Lại có thêm binh mã của lăng gia ở các châu huyện lân cận không ngừng lục tục kéo đến Tuy rằng chưa hẳn là thực lực tinh nhuội Nhưng lại hơn ở số người rất đông đảo Cho đến khi số lượng đạt đến một giới hạn nhất định Cũng đã thay đổi hoàn toàn bản chất của cuộc diện Chiến cuộc chậm rãi chuyển từ thế lực ngang nhau đến nghiêng hẳn về một phía Sau đó chuyển thành lăng ra chiếm thượng phong tuyệt đối toàn bộ võ sĩ của lôi ra vừa tranh đấu vừa dùng ánh mắt lo lắng tìm kiếm thân ảnh của gia chủ trong đoàn người Đã đến lúc này rồi Sao gia chủ còn chưa hạ lệnh rút lui Trận chiến bất ngờ này sớm đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa Tiếp tục tái chiến rất có khả năng toàn quân bị diệt bọn họ đâu biết rằng hiện tại lôi trấn thiên cho dù muốn lui lại cũng không được nữa rồi Đầu tiên là Nhi tử chết thảm, tiếp đó lại thấy nhị để bị giết. Hết thảy kế hoạch đã bị ngăn trở toàn diện, từ chỗ nhà mình hủy diệt lăng ra. Sau đó xuất hiện nghịch chuyển kinh thiên trở thành nhà mình bị lăng ra hủy diệt. Những loại biến cố liên tiếp này, làm cho lôi chấn thiên có phần điên cuồng. Hắn gần như bị bệnh tâm thần, vẫn còn chút hy vọng. Hy vọng ba vị cung phụng mau qua đây liên thủ cùng với mình Giết chết đầu não của Lăng gia Lăng Thiên Trải qua khoảng thời gian tranh đấu này Lôi Trấn Thiên đã bừng tỉnh mà nhận ra rằng Lăng Thiên chưa đến 20 tuổi Nhưng võ công của hắn thực sự đã vượt qua mình Hơn nữa Cho dù mình cùng hai vị trưởng lão liên thủ Cũng không nhất định là đối thủ của người này Trừ phi là bọn người liên thủ có thể chiến thắng Theo chiến cuộc xây dịch biến đổi, Lôi Trấn Thiên lại nhìn thấy một màn triệt để làm cho hắn nản lòng thoái chí. Tam đại cung phụng của Lôi ra, đầu đã bị chém xuống, cắm ở trên ba cọp gỗ thật dài, ba cái đầu dâu trắng phất phơ tiêu điều. Khi nhìn thấy, Lôi Trấn Thiên đột nhiên có một loại cảm giác tan tác trời long đất lỡ cho đến lúc này hắn mới biết rằng toàn bộ cao thủ chủ lực mà mình mang từ Nguyệt Thần Quốc ra. Ngoại trừ mình và hai đại trưởng lão ở bên cạnh cùng với mấy cao thủ trong gia tộc đang đơn thân độc chiến xa. Đã tử thương gần như không còn ai. Mà mấy người ấy hiện tại đang bị bao vây giữa loạn quân. Cũng là ngập trong nguy cơ. Lôi ra xong rồi lôi ra xong rồi bốn chữ đó nhiều lần xuất hiện. Trong nháy mắt hoàn toàn tràn ngập trong đầu lôi chấn thiên. Tựa như tiếng sấm chín tầng trời. Không ngừng nổ vang bên tai hắn. Lôi chấn thiên đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Thái sương trên đỉnh đầu chợt đến ngay trước mắt mình. Ánh sáng cương liệt chiếu thẳng vào mình. Lôi Trấn thiên đột nhiên cảm giác chiến trường bên cạnh mình rất xa xôi. Rất rất xa xôi. Đột nhiên cảm giác toàn bộ tâm linh là một mảnh trống sống. Bịt một cuộc tròn tròn đen xì bay đến bên này. Trong lúc tâm tư hư thoát một trưởng của lôi Trấn thiên bạc nó sang một bên. đột nhiên trợn hai mắt mà nhìn. đây chính là đầu lâu của tứ đệ lôi chấn vũ. đầu lâu lăn trên mặt đất hai vòng. tiếp đó bị vô số những bàn chân giẫm lên, lại tiếp tục lăn đi. toàn thân lôi chấn thiên bắt đầu run rẩy. một tiếng cười mỉa mai đột nhiên vang lên. một một hai tiếng. tiếp đó thân thể gầy guộc của một vị trưởng lão đang cùng lôi chấn thiên đánh với lăng thiên, bị lăng thiên liên tục oanh kích hai trưởng. Tựa như diều đứt dây bay thẳng lên trời. Ở giữa không trung. Cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở trên ngực hắn có một vết lõm cực lớn. Gần như toàn bộ xương sườn của hắn đã bị hai trưởng của lăng thiên đánh nát nhừ. mươi 639. Thiên tâm. Bịt một tiếng. Tựa như một cách bao tải. Thân thể của vị trưởng lão kia rơi xuống lăn đi hai cách không nhúc nhích chết thẳng cẳng. Trong lúc chiến đấu kịch liệt như vậy. Lôi chấn thiên đột nhiên xuất thần đương nhiên lăng thiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này Điên cuồng phản đòn một lượt Khiến cho hai vị trưởng lão luống cuống tay chân Hai trưởng thuận thế giải quyết luôn một người à đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng Hai mắt lôi chấn thiên đỏ rực Hai tròng mắt đột nhiên trắng rã Khăn đen trên đầu oanh một tiếng nổ tung Tiếp đó thêm một tiếng nổ vang nặng nề Thực lực mạnh mẽ trong nháy mặt hình thành một khí tràng dị thường hãi nhân. Âm âm bảo liệt trên người lôi chấn thiên. Quần áo trên thân thể lôi chấn thiên biến thành từng khối vài vụn. Mang theo tiếng thở phì phò bay ra bốn phương tám hướng sóng khí hung mãnh tựa như cuồng triều đại hải tản ra khắp nơi. Trong chu vi mười trượng, Chúng nhân ngã trái lộn phải. Một mánh trống không không ngừng lan ra. ngẩng đầu. Con mắt trắng giã của lôi chấn thiên nhìn lăng thiên Mái tóc hoa dâm trên đầu tựa như bị hỏa diễm thiêu đốt đứng thẳng lên Phấp phới giữa không trung Từng bước đi về phía lăng thiên Khóe môi giữ tờn nhích lên mang theo một tia tuyệt vọng Từng chữ nói ra Lăng thiên theo ta đi thôi lôi chấn thiên vị gia chủ này Rốt cuộc bị lăng thiên bước tới cảnh ngọc đá cùng nát Trong tai lăng thiên đột nhiên vang lên một thanh âm mỏng như tơ nhện Cẩn thận đây là sát chiêu cuối cùng trong tâm pháp tối cao ngũ lôi thiên tâm của lôi ra. Thiên tâm vô hạn chỉ trong nháy mắt có thể thiêu đốt hoàn toàn sinh mệnh lực cùng với lực lượng của một võ lâm cao thủ. Chuyển hóa thành lực công kích cường đại nhất. Chỉ người đã luyện thành tâm pháp tối cao ngũ lôi thiên tâm mới có thể thi triển được. Khuyết điểm là, sau một kích, người thi triển sẽ hóa thành cho bụi. Nhưng quy lợm, u vinh, Quy, quy, cường lại lớn vô cùng chính là thanh âm của tống quân thiên lý lăng thiên không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Dĩ nhiên là công phu bá đạo đến mức này. Nếu như không có thanh âm của người kia nhắc nhở chính mình ít sẽ dựa vào công lực thâm sâu của mình so bì với lôi chấn thiên. Lấy cường thắng cường chính diện ứng đối. Khi đó gần như thực lực của lôi chấn thiên vốn không kém. Cho dù là so với ngọc mãn lâu cũng chỉ thấp hơn một chút cũng tuyệt sẽ không thấp hơn quá nhiều. Hơn nữa thực lực người này đột nhiên để thăng lên năm lần làm sao đánh lại đây. Chỉ sợ có là tống quân thiên lý. Cũng không nhất định đủ khả năng để tiến lên tất nhiên thiên tâm vô hạn này chỉ đủ lực để xuất ra một kích. Sau một kích đó, thân hóa cho bụi. Nhưng chính là một kích này. Lại đủ để làm cho bất luận người nào cũng phải chôn cùng hắn Thảo nào thực lực của lôi ra yếu hơn ngọc gia nhưng lại không cố kỵ tống quân thiên lý như ngọc gia. Nguyên lai lôi chấn thiên không nghĩ vẫn còn một chiêu đại sát thủ tồn tại Một khi đẩy hắn tới bước đường cùng sử dụng ra một chiêu này Sợ rằng vị cao thủ đệ nhất thiên hạ Tống Quân Thiên Lý cũng bi hắn kéo đi chôn cùng, đột nhiên tăng thực lực lên 5 lần, một cao thủ tiên thiên đỉnh cấp chợt đề thăng thực lực lên 5 lần. Đó là cảnh giới như thế nào? Lăng Thiên có nghĩ cũng không thể nghĩ ra, cũng không dám nghĩ, Lăng Thiên oán hận liếc nhìn Tống Quân Thiên Lý. "Lão huyên sao ngươi không nói sớm chút, bây giờ mới nói thì có tác dụng gì?" Xung quanh có đến gần vạn người đang chiến đấu. Một khi chiêu này bảo phát toàn diện không biết sẽ có bao nhiêu người tuấn táng cùng nhau đây Mà trôn cùng hắn đại đa số đều là người lăng gia có điều là lúc này lăng thiên đã không kịp để suy nghĩ đến những thứ này Bởi vì lăng thiên rõ ràng cảm giác được Mình đã bị khí cơ của lôi chấn thiên tập trung toàn diện Lăng thiên đột nhiên có một loại cảm giác từ thần đến gần Lông tóc dựng đứng khí cơ của lôi chấn thiên mang theo thế phô thiên cách địa chụp xuống lăng thiên. Cảm thấy vô hấp của mình bắt đầu khó khăn. Tựa như khi còn nhỏ bị một độc xà cực độc nhìn chằm chằm. Loại cảm giác vô cùng nguy hiểm khi tiếp cận tử vong này. Ở kiếp này đối với lăng thiên mà nói vẫn là lần đầu tiên không khí xung quanh đột nhiên trở nên đặc sệt dính nhớp. Lăng thiên cảm thấy tựa như mình đang bôn ba trong đầm lầy. Mỗi một bước chân xeo phải hao hết khí lực toàn thân Trên đầu mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra Thân pháp tuyệt thế nguyên bản siêu việt tới cực điểm Lúc này thi triển ra lại cảm thấy vô cùng ưu trệ So với người mới tập khinh công còn không bằng Từ từ cảm thấy toàn thân bắt đầu nặng nề Đáy lòng lăng thiên bất chi bất giác nổi lên một loại cảm giác không rõ ràng Lẽ nào lăng thiên ta giờ này khắc này sẽ chết ngay trong đại bản doanh của chính mình Lôi chấn thiên cười tàn nhẫn Từng bước đi nơ Hơ A. Nơ Hơ Lơ A. Nơ Gơ Thiên Trong đôi mắt chính là phần hận vô bì cùng với tuyệt vọng thâm trầm nhất đúng như tống quân thiên lý nói Một kích cuối cùng này của hắn Chính là công lực cả đời của hắn tù lại cũng là sinh mệnh của lôi Trấn thiên bạo phát một lần cuối cùng Toàn bộ tinh khí thần đều được xung nhập thậm chí lực lượng mỗi tất cơ thể trên người hắn cũng hoàn toàn bị rút cạn Chỉ một kích này Lại có thể giết lăng thiên Và lại là tất sát Năng sát tăng thành tất sát Lôi Trấn thiên hoàn toàn nắm chắc nhưng hận ý của hắn đối với lăng thiên không phải chỉ là cái chết của lăng thiên là có thể tiêu trừ Cho nên hắn muốn trước khi lăng thiên thân tử Phải trêu đùa thỏa thích dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để hành hạ đến chết Ngay cả lại như thế Lôi chấn thiên cũng vẫn cảm thấy khó mà tiêu trừ được mối hận trong lòng mình Đáng tiếc hắn chỉ có cơ hội để xuất ra một kích Không thể lãng phí cho nên lôi chấn thiên phải nắm thật chắc Thỏa thích hưởng thụ loại cảm giác tuyệt diệu nắm tất cả mọi thứ trong tay Hành hạ địch nhân đến chết Thấy bộ dạng di động cực kỳ khó khăn của lăng thiên. Lôi chấn thiên chỉ cảm thấy trong lòng mình mãn nguyện không gì sánh nổi khí thế trầm ngưng tràn ngập trong không khí. Đám người lăng kiếm. Lê tuyết ở bên kia gần như đồng loạt phát sát ra nguy cơ ở bên này. Thi triển hết toàn lực. Một đường chém giết. Dùng tốc độ cao nhất vọt đến phía lăng thiên ở bên này ở xung quanh đó. Có rất nhiều quân sĩ của lăng gia đều lắp cung cài tên, lợi tiến như mưa bắn xối xả về phía lôi chấn thiên, sau đó rơi vãi đầy đất. Lôi chấn thiên không tránh không né, cười gằn từng bước đi đến, tên bắn lên người hắn, không khác gì bắn lên đá tàng đều rớt xuống dưới. thực sự không tạo cho hắn một chút thương tổn nào, mọi người đều kinh hãi một trận. đây là loại công phu gì? sao lại bá đạo như vậy? Thực sự là đau thương bất nhập Công phu như vậy Đừng nói là từng nhìn thấy Cho dù nghe cũng chưa từng nghe nói qua Đây căn bản là võ công trong truyền thuyết. Rồi thân thể cao lớn của Lăng Thiên lay động một hồi theo từng bước chân sần Tới gần của lôi chấn thiên Khí thế của hắn tựa như đại sơn ập xuống đầu Gần như có loại cảm giác hít thở không thông Trong lòng Lăng Thiên ngập đầy lo lắng Nếu như cứ tiếp tục như thế này Chuyện mình chôn cùng lôi chấn thiên thật sự là ván đã đóng thuyền Phải nghĩ biện pháp thay đổi cuộc diện bị động này dư quang nơi khói mắt lướt qua tống quân thiên lý Trong lòng không khỏi mắng chửi như pháo nổ liên thanh Lão huyên Mau đến đây hỗ trợ làm sao để đối phó chiêu này đây Nhưng tống quân thiên lý vẫn ung dung bất động ở nơi đó Thần sắc trong mặt không nghĩ lại là điệu bộ như đang xem kịch vui Thấy lăng thiên đang đi về phía mình Thiên Lý ních miệng cười, tay phải không nghĩ làm một cái thủ thế ý là cố gắng lên. Tiếp đó thu tay trở lại dứt khoát bắt đầu cứu chỉ những thương binh ở xung quanh càng không thèm nhìn đến bên này cố gắng lên thì có ít lời gì chứ. Lăng Thiên tức giận thầm nghĩ, đây rõ là thuốc súng hào hạng, ngươi còn có tâm tình xem trò vui. Cho dù vừa mới rồi ngôn từ của ta đắc tội ngươi, nhưng bản công tử đang ở giữa sinh tử, Ngươi không thể rộng lượng một chút suốt thủ bang chợ hay sao Còn gọi gì là tiền bối cao nhân nha Đột nhiên trong đầu tỉnh táo lại Hắn nghĩ tới một điểm quan trọng nhất Vì sao Tống quân Thiên Lý không giúp ta Vì sao Tống quân Thiên Lý không giúp ta Nếu hắn đồng ý vì ta viện trợ lăng phủ biệt viện Đương nhiên sẽ không nhìn ta chết Thế này là Trong đầu lăng thiên khẩn trương tự hỏi hiện tại tống quân thiên lý tuyệt sẽ không hy vọng ta chết Thậm chí có thể nói trong thiên hạ nhưng người không muốn lăng thiên ta chết nhất Khẳng định là có tống quân thiên lý Nhưng nếu như vậy Vì sao khi ta gặp phải nguy hiểm tuyệt đại thế này Hắn vẫn không xuất thủ mà lại còn bày ra biểu tình xem kịch vui Chỉ có một khả năng để giải thích Đó là tống quân thiên lý có lòng tin với ta Biết ta chắc chắn sẽ không chết ở đây. Chắc chắn sẽ có năng lực ứng phó một chiêu này cho nên hắn không xuất thủ. Hơn nữa còn lấy việc này biến thành một cơ hội cho ta khiêu chiến cực hạn của bản thân. Nhưng vì sao hắn lại có niềm tin như vậy? Sao ta không thể nghĩ ra vì đâu mà hắn lại có niềm tin như vậy? Trong đầu lăng thiên duyệt qua một lần tất cả những thủ đoạn mà mình dùng để đối phó với địch nhân. Lại phát hiện vô luận là loại công phu nào? Cũng không thể lập tức thoát khỏi khí cơ kiềm chế của lôi chấn thiên. Chỉ cần khí cơ của lôi chấn thiên còn một tia tập trung trên người mình như vậy. Lôi chấn thiên vẫn còn có thể lập tức phát động thiên tâm vô hạn để đồng quy vô tận với mình cùng lúc lăng thiên đang khẩn trương suy nghĩ. Lôi chấn thiên đã tới gần chỉ cách năm bước ánh mắt tàn nhẫn nhìn thẳng vào mặt lăng thiên. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một phần thỏa mãn tuyệt vọng Lăng Thiên đang khẩn trương tự hỏi. Đột nhiên cảm thấy phía đối diện có một người tới gần mình. Thậm chí cảm thấy bóng của người đó cùng với thân thể của mình gần như chồng sát lên nhau. cự ly gần như vậy. Làm cho Lăng Thiên có chút bất an. Trong lòng hắn không ngừng suy tư. Dưới chân vẫn theo bản năng lùi lại hai bước. Bước xéo một bước đột nhiên. lăng thiên chỉ cảm thấy toàn thân dễ dàng hơn khi trong đầu còn chưa phản ứng liền cảm thấy thân thể đã tự do vào lúc lăng thiên vô ý thức mà lùi hai bước bước xéo một bước không nghĩ đã phi thường thoải mái thành công thoát khỏi khí cơ tập trung của lôi trấn thiên một trận cảm giác thư thái khôn kề trong sát na truyền khắp toàn thân trong lòng vui lăng thiên lập tức cảm thấy sát khí trùng thiên theo đó mà đến Lôi chấn thiên kinh hãi chết lặng nhìn lăng thiên dễ dàng thoát ra từ trong sự tập trung khí thế trùng điệp của mình Trong lòng không khỏi hoàng hốt Lập tức phát động công kích một kích tuyệt mệnh đủ để giết chết bất cứ kẻ nào trong khi ấy lăng thiên vẫn đang đau khổ suy tư Vừa mới rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Sao lại mơ hồ thoát ra khỏi sự tập trung khí cơ của đối phương Vừa mới rồi ta đã làm như thế nào liền lúc đó Thân thể của lôi chấn thiên dưới sự thu động của thực lực đã tăng năm lần lưu lại một đạo tàn ảnh lao như bay đến gần. Lăng thiên theo bản năng chợt lõi lên. Một trưởng của lôi chấn thiên kích trên vai trái của lăng thiên. Một luồng đại lực bàng nhiên không thể phòng ngự cuồn cuộn tuôn trào. Toàn bộ thân thể lăng thiên nhất thời bị đánh bay vọt đi ra ngoài bảy trưởng bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Tuy rằng lăng thiên bị đánh bay nhưng tâm thần không chút rối loạn. thân thể ngã xuống thuận thế bật ra ba trưởng theo đó chín trưởng liên kích của lôi chấn thiên theo nhau mà đến trên mặt đất liên tục vang lên chín tiếng nổ bang bang khói bụi đầy trời vào lúc này lăng thiên chỉ cảm thấy thân thể bị kiềm hãm dĩ nhiên một lần nữa rơi vào trong trạng thái bị khí cơ tập trung hít thở không thông trên vai đau đớn muốn nứt toạt thân pháp lăng thiên xảo diệu như người cá sau khi lấy thần công hộ thể giảm bớt áp lực Hắn mượn lực lui ra phía sau, tránh khỏi đại kích vừa tới. Loại tránh né này, cho dù khi đối địch với Tống Quân Thiên Lý cũng rất hiệu quả. Nhưng hiện tại dĩ nhiên vẫn bị thương như thường thiên tâm vô hạn của Lôi Chấn Thiên Không ngờ lại bá đạo đến mức này. Chương 640. Cao áp đột phá. Trên vai truyền đến cơn đau nhức làm cho tâm thần Lăng Thiên lộ ra một kẻ hở nhỏ. Đau đớn kịch liệt làm cho toàn thân hắn co giật một trận Cấp tốc lui về phía sau Vừa lùi lại Chân trái tức thì truyền đến một trận đau nhức. Hóa ra Chân trái cũng bị thương Lực chú ý của Lăng Thiên nhất thời bị thay đổi Tâm thần vừa kiểm tra thương thế ở chân trái thì liền lúc đó Cảm giác đau đớn ở vai trái giảm đi Lăng Thiên ngẩn ra Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ Bởi vì toàn bộ tinh thần mình tập trung ở trên chân trái Đương nhiên sẽ không chú ý vai trái Điều này không có nghĩa là vết thương ở vai trái không đau Đau đớn vẫn tồn tại như trước Nhưng toàn bộ lực chú ý của lăng thiên đã chuyển đổi đến chân trái Cho nên lúc này mới cảm thấy chân trái đau nhức hơn so với vai trái cõi lòng lăng thiên chợt rộng mở Ta đặt toàn bộ lực chú ý trên người lôi chấn thiên Cho nên mới bị khí cơ của hắn đột nhiên được để thăng chấn nhiếp Chỉ cần rời đi một chút lực chú ý thì sẽ không khó chịu như vậy nữa Nhưng là sau khi di chuyển lực chú ý Làm sao mới có thể tránh khỏi công kích của đối phương Hết sức chú ý để tránh đòn còn khó để thoát khỏi truy gích Huống hồ là hoàn toàn chuyển chú ý qua phương diện khác Đây chẳng phải là tùy ý đối phương đà kích hay sao Lôi chấn thiên nhìn lăng thiên cười dữ tợn chào phúng nói Lăng thiên, ngươi đang suy nghĩ cái gì đó Nghĩ xem sau khi chết sẽ rơi vào tầng địa ngục nào hay sao Haha lôi chấn thiên không thể không đắc ý Hắn cảm thấy rõ ràng Lăng thiên đã hoàn toàn trong khí cơ tập trung của hắn Bao gồm mỗi động tác của từng bộ phận trên cơ thể lăng thiên Đều không thể giấu riêng được sư nhận biết của hắn dưới loại tình huống thế này lôi chấn thiên muốn giết lăng thiên đã nắm chắc 10 phần thậm chí hắn còn cảm thấy cho dù lăng thiên biến thành tống quân thiên lý cũng vẫn như vậy đột nhiên mắt lôi chấn thiên hoa lên một tiếng cười dài vang lên lăng thiên ở trước mắt chợt như biến thành người cá trượt ra ngoài từ trong khí cơ tập trung tựa như thiên la địa võng của hắn một lần nữa trượt ra ngoài hơn nữa Trong cảm ứng khí cơ hiện có của Lôi Trấn Thiên càng không có tung tích của Lăng Thiên Nhưng cặp mắt của hắn lại rất rõ ràng mà nói cho hắn biết Lăng Thiên đang đứng ngay ở trước mặt cá mình ba trượng Đây Đây là chuyện gì Khi Lôi Trấn Thiên nhắc đến hai chữ địa ngục trong đầu Lăng Thiên ngời sáng Linh hồn của con người một khi tới địa ngục sẽ hóa thành hỗn độn Sau đó một lần nữa đầu thai Tiếp thu ý thức mới Học tập tri thức mới mà hỗn độn Chính là tự mình hòa nhập xung quanh. Dưới bất kỳ tình thế nào. Bằng bất cứ phương pháp nào cái gì là hỗn độn Thiên nhân hợp nhất hoặc có lẽ nói là. Khúc mắt được khai mở. Lăng thiên lập tức có sở ngộ. Đột nhiên cười một tiếng. Cứ thoải mái phi thường như vậy mà từ trong khí cơ tập trung của lôi chấn thiên thoát thân ra ngoài. Thân hình khôi phục thoải mái tự nhiên. Tiêu sái phiêu giật, hôm nay nếu đã nghĩ thông suốt một tầng này, công lực kinh khủng của lôi chấn thiên tuy rằng có uy hiếp cực lớn. Nhưng nếu chỉ bằng khí cơ tập trung cung dung thu thập mình, thì cho dù có nằm mơ cũng đừng hòng mơ tưởng đến ở một bên len lén quan chiến. Tống quân thiên lý hài lòng mỉm cười, ban đầu hắn phân định rằng dựa vào đặc tính trăm biến vạn hóa của kinh long thần công của lăng thiên. Hơn nữa lăng thiên được xưng là kinh công thân pháp để nhất thiên hạ Lại thêm toàn thân ám khí ba đào cùng lúc thi triển Chắc chắn có thể sống sót trong thiên tâm vô hạn của lôi chấn thiên Tuy rằng sau đó tất nhiên sẽ bị thương nặng Nhưng quyết sẽ không chí mạng Hơn nữa nếu tự mình có thể giải quyết vấn đề lớn mà nói như thế nào cũng là một loại ác bức cực hạn Thì đối với đột phá cảnh giới sau này sẽ có lợi ích cực lớn Nếu như chính mình xuất thủ đánh chết lôi chấn thiên lại sẽ khiến cho lăng thiên vĩnh viễn không thể thoát khỏi ác mộng lôi chấn thiên. Có thể đoạt đi tính mệnh của mình. Nhưng lại vượt ra ngoài dự liệu của tấm quân thiên lý chính là tiểu tử này dưới loại tình huống như vậy trực tiếp đột phá. Đây là thứ mà người ta gọi là hữu pháp hữu phá. Không sai sau khi lôi chấn thiên sử dụng thiên tâm vô hạn bản thân công lực quả thực tăng lên 5 lần. Hơn lăng thiên rất xa. Thậm chí còn hơn cả bản thân tống quân thiên lý. Nhưng bản thân cảnh giới của hắn vẫn giảm chân tại chỗ. Nếu như đổi lại là tống quân thiên lý xuất thủ vẫn có thể nhấc tay là lấy được mạng hắn. Đây chính là trinh lệch về bản thân cảnh giới. Còn lăng thiên bản thân võ công tuy rằng còn hơn cả bản thân lôi chấn thiên. Nhưng cảnh giới võ công hai người đại thể tương đương. Cho nên lúc trước lăng thiên mới rơi vào hoàn cảnh ác liệt mặt khác. Hấp thu kinh nghiệm sau đó tích lũy công lực như nước chảy thành sông để đột phá cùng với trực tiếp lập địa thành Phật. Đột phá đương nhiên có sự khác nhau. Hơn nữa khác nhau vô cùng lớn cho dù lấy sự từng trải của cao thủ để nhất thiên hạ như Tống Quân Thiên Lý thì trước đây cũng chưa từng tao ngộ. Thậm chí đây còn là lần đầu nhìn thấy. Thậm chí Tống Quân Thiên Lý còn cảm thấy lăng thiên gần như đã đạt đến cảnh giới của mình lúc trước truy sát hắn. Hay cho một tên tiểu tử luôn mang đến cho người ta vô hạn kinh hỉ. Thân thể lăng thiên phảng phất như hóa thành một đám khói xanh hữu hình vô chất xoay tròn cực nhanh vòng quanh Lôi chấn thiên ngước lên đắt ở phía trước ngoài mặt thì ở phía sau lấy nhãn lực của lôi chấn thiên không ngờ hoàn toàn không thể nắm bắt được vị trí cụ thể của lăng thiên Nhưng lăng thiên lại cũng đang âm thầm than thở cảnh giới của hắn tuy rằng vừa đột phá lúc này dùng khinh công thân pháp cũng không hề tổn hao quá nhiều nội lực Nhưng hắn lại không dám rời lôi chấn thiên quá xa uy lực thiên tâm vô hạn của lôi chấn thiên có thể nói là thạch phá thiên kinh Tùy thời đều có thể hại những người vô tội Có thể nói vô luận lăng thiên trốn đến chỗ nào thì chỗ đó cũng sẽ gặp cảnh hủy diệt Dưới loại tình huống này Lôi chấn thiên tựa như một kíp nổ của đạn hạt nhân sắp nổ Còn lăng thiên lại chính là người khiến cho hắn phát nổ nếu như vẫn chỉ là kíp nổ Thì vẫn chưa thể đả thương người khác. Nhưng một khi đã nổ rồi người phụ trách kiếp nổ sẽ là người phải trả giá. Cử ly thực sự quá gần so với lăng thiên. Lôi chấn thiên càng thêm nôn nóng vô cùng. Thể nội của hắn đã vận hành hoàn tất theo chuyển động từng bước một của thân thể. Công lực tăng vọt trong thân thể hắn cũng đã đạt đến điểm giới hạn của bạo phát. Nếu trong thời gian cực ngắn mà không phát ra. E rằng hắn cũng chỉ có thể tự mình phát nổ mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác. Đúng vào lúc này Lăng Thiên cứ vậy mà thoát khỏi khí cơ tập trung của hắn. Dưới khinh công cấp tốc của Lăng Thiên trong mắt lôi chấn thiên tràn ngập thân ảnh của Lăng Thiên. Hoàn toàn không thể xác định được phải tấn công vào phương hướng nào mới tốt mà hiện tại. Hắn lại không dám thử tấn công tích lực đa thành. Tĩnh, khí, lực toàn thân. Còn cả một đời công lực đã hình thành điều kiện để bảo phát. Vào lúc này, chỉ cần hắn vừa xuất thủ, chính là toàn thân nổ tung. Căn bản không có cơ hội nào để thử. Mà nếu cứ như vậy phát động thiên tâm vô hàn, với thân pháp hiện tại của lăng thiên mà xem xét. Sợ rằng tối đa cũng chỉ làm cho hắn bị thương nặng mà không thể giết chết hắn. Hai mắt lôi chấn thiên đỏ rực phẫn nộ Nhưng lại không có biện pháp hai người một đồng một tính. Không ngờ lại bắt đầu sằng co lăng thiên tựa như hóa thân. Hàng ngàn hàng vạn lăng thiên hợp lực bao vây lôi chấn thiên tựa hồ rất chiếm thượng phong. Nhưng là nhờn nhơ không được lâu lấy công lực của lăng thiên cũng không có khả năng duy trì vận động tốc độ cao trong thời gian dài. Chỉ cần lăng thiên không thể duy trì tốc độ cao như lúc này. Thì thân ảnh của hắn một lần nữa rơi vào trong mắt của lôi chấn thiên. Lôi chấn thiên sẽ rất nắm chắc nhất cử đánh chết lăng thiên trong khi ấy Lôi chấn thiên cuồng vọng dùng thiên tâm vô hạn công lực mạnh mẽ tăng gấp 5 lần Đồng thời cũng tràn ngập thân thể hắn Đã muốn phá ra ngoài sắp đạt đến mức bạo phát toàn diện Trong lòng lại cũng cực kỳ sốt ruột Cuộc diện lúc này lại là nếu như lăng thiên không thể tiếp tục duy trì được tốc độ cao như hiện tại Sẽ phải bước xuống hoàng tuyền trước ngược lại nếu như lôi chấn thiên không thể khống chế được chân khí tràn đầy thì sẽ là lăng thiên được toàn thắng mặt khác. Kỳ thực với cảnh giới khinh công hiện nay của lăng thiên. Muốn thoát khỏi truy sát của lôi Trấn thiên không phải chuyện khó. Mà khó là ở chỗ nếu hắn thoát khỏi một kích cuối cùng của lôi Trấn thiên. Lôi Trấn thiên không có chỗ chút giận. Tất nhiên sẽ chút toàn bộ lực lượng của một kích này lên những thương binh của lăng gia. Nếu đám người lăng thần Ngọc băng nhan bởi vậy mà thân tử Lăng thiên ếp sẽ hối hận cả đời đáng tiếc trong những người ở đây Tuyệt đại đa số đều không nhận thức được rằng Tuy lăng thiên nhìn như chủ động Kỳ thực là bị vây trong khốn cục Hành động khó khăn người có bản lĩnh hơn Ánh mắt sắc bén hơn đương nhiên cũng có Như hai người lệ tuyết Lăng kiếm Mắt thấy lăng thiên yếu thế liên cố hành động thật sự hiểu rõ đại cuộc cuộc chiến này, hiểu rõ mấu chốt của thắng bại lại chỉ có một mình tống quân thiên lý, trừ hắn ra, biết rõ ràng kỳ thực lăng thiên không hy vong có bất luận người nào nhúc tay vào cuộc chiến này, thì ở trong sân không có một ai lăng kiếm đầu tiên là hú một tiếng, thân thể bay lên không trung, chở mình. liền đó là kiếm quang rực rỡ đột nhiên xuất hiện giữa trời trong nháy mắt hình thành một vòng tròn sáng rực còn trói mắt hơn cả vầng thái dương Giữa lúc lăng kiếm hú lên thật dài Kiếm quang tựa như hình long vẽ ra một đường vòng cung u mỹ tựa như cầu vồng giữa trời đâm thẳng đến lôi trấn thiên ở bên dưới Tựa như thần long cong mình mạnh mẽ từ trời cao hạ xuống xa xa nhưng binh sĩ đang được tống quân thiên lý thi cứu kỳ thực đã sớm chú ý nhất cử nhất động ở giữa sân Bây giờ thấy lăng kiếm xuất thủ, sắc mặt chợt thay đổi mắt nhìn quang hoa rực rỡ từ không trung bắn xuống trong ánh mắt rõ ràng có vài phần mong đợi hảo thân thủ hay cho một cách nhân kiếm hợp nhất dưới tình huống cảm thấy lăng thiên có nguy hiểm cực kỳ trọng đại. Cuối cùng lăng kiếm đã phát ra toàn thân công lực, lấy cực hạn của bản thân thi triển ra một chiêu hoàn mỹ nhất từ trước tới nay. Nhân kiếm hợp nhất một kích này uy lực to lớn. Dĩ nhiên khiến cho cao thủ đệ nhất thiên hạ tống quân thiên lý cũng phải động dung không một ai nghĩ tới Chính từ một kiếm hạ xuống này Vì sát thủ đệ nhất thiên hạ lăng kiếm này Từ nay về sau chính thức tiến vào trong tầm mắt của tống quân thiên lý cùng lúc đó Từ một phía khác Lê tuyết cũng quát lên một tiếng Trường kiếm rực rỡ bạch quang mang theo một loạt huyết quang đổ sầm Giữa máu tươi tuôn trào hơn 10 võ sĩ lôi ra cùng lúc ruột thủng bụng rách nằm xuống đất còn lê tuyết khống chế trường kiếm không chút dừng lại lao thẳng lên giữa không trung tiếp đó lộn bắn xuống trường kiếm trúc xuống mũi kiếm tuôn ra những tiếng sấm sét nổ vang khi rơi xuống một nửa đường đã hình thành một đạo kiếm quang sắc bén cực kỳ trắng rỡ cũng là nhân kiếm hợp nhất Nhưng một chiêu này của Lê Tuyết so với nhân kiếm hợp nhất của lăng kiếm uy lực lại cao hơn một bậc. Tống quân thiên lý gì thường kinh ngạc nhìn nữ tử giữa không trung Hồi lâu mới thở dài tiếc hận. Công phu không tệ. Đáng tiếc thật đáng tiếc. Đáng tiếc là một nữ tử. Trong lòng tống quân thiên lý tiếc hận vô tận. nhịn không được mà lắc đầu trong mắt vị cao thủ này. Nữ tử chính là nơi Cho dù ngộ tính có tốt tới đâu thiên phú có cao tới đâu, Thủy Trung cũng phải sinh con đẻ cái. Tống quân thiên lý cũng là một người cực kỳ chủ nghĩa nam tử. Trong lòng hắn luôn có kỳ thị thâm căn cố đế đối với nữ tử. Chưa từng coi một nữ tử nào là đối thủ. Thành tựu võ công của Lê Tuyết tuy rằng còn vượt qua cả lăng kiếm ở bên kia thậm chí cũng đã thành công dẫn đồng hứng thú mạnh mẽ của tống quân thiên lý. Nhưng hắn vẫn xem thường như trước nếu như nàng là một nam tử thì thật tốt. Trong lòng tống quân thiên lý như thể tiếc hận mà suy ngầm cùng lúc ấy. Lăng thiên thấy hai người lê tuyết và lăng kiếm tới giúp mình. Trong lòng không khỏi khẩn trương. Bọn họ tơi rất không đúng lúc. Mình vừa mới đột phá khí thế đang vượng. Tuy rằng hiện tại đã thành thế cưới hổ. Nhưng lăng thiên lại có lòng tin có thể thu được thắng lợi cuối cùng trong trận chiến đuổi bắt này. Nhưng nếu lôi chấn thiên tại thời cơ trước mặt này, nhắm vào bất kỳ ai trong bọn họ phát động thiên tâm vô hạn sợ rằng cho dù là ai trong hai người, chắc chắn đều phải chết không thể nghi ngờ lúc này bọn họ suốt chiêu. Dụng ý chính là, tại đây lấy tinh mệnh của chính mình, đổi lấy sinh tồn cho lăng thiên, nhưng lại không biết sẽ làm loạn tâm cảnh của lăng thiên. Nếu tâm cảnh của Lăng Thiên loạn như vậy phải chết chắc chắn là Lăng Thiên dù sao Lăng Thiên mới là mục tiêu chủ yếu của lôi chấn thiên.